Chương 261 Phòng ngự cực mạnh. Không có khả năng, người có nghe băng linh nói, Diệp Trần đã hạ thủ lưu tình sao, vấn đề hiện tại là Diệp Trần đã xuất thu thế nào, hạ thủ lưu tình thế nào, nhìn không thấy một chút dấu tích nào. Băng linh đã rất cường đại rồi, sát chiêu liên tục thi triển, đáng tiếc nàng gặp phải Diệp Trần, cho tới bây giờ hắn chưa từng bại. Ừm, không nói vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ cần hắn có thể đánh bại băng linh ẩn dấu thâm hậu, liền đủ chứng minh hắn cường đại rồi, thân phận tiểu cự đầu không ai có thể hoài nghi Ai, chúng ta cũng là võ giả báo nguyên cảnh, không ngờ kém xa nhau như vậy, thực sự có cho người ta sống không chứ? Có gì mà than, kiếm khách chiến đấu xưa nay đều vậy, trong chiến đấu tranh giành bài danh, Diệp Trần tất nhiên sẽ đánh một trận với Lý Đạo Hiên, trận chiến này phòng trừng rất đáng xem, hai người đều là đỉnh cao trong võ giả đồng cấp, toàn lực chiến đấu. Càng không nhìn thấu Diệp Trần xuất thủ thế nào, mọi người còn hứng thú với Diệp Trần, con người là loài động vật có lòng hiếu kỳ lớn nhất, giống như một cường giả thần bí dễ bị người ta ghi nhớ hay các thiếu nữ trẻ tuổi dễ bị hấp dẫn bởi các nam tử bí ẩn vậy. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Lý Đạo Hiên hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, khoái kiếm của Diệp Trần khiến hắn hơi thất thần, đối với một kiếm khách mà nói, đây là vấn đề nghiêm trọng, kiếm khách lúc nào cũng phải bảo trì lãnh tĩnh tuyệt đối, dù trời long đất lở cũng không được nhíu mày. Diệp Trần, ngươi và ta đánh một trận, nhớ xuất ra toàn bộ thực lực nha. Chỉ có khoái kiếm không thể đánh bại ta. Lần này, Lý Đạo Hiên không chút che giấu kiếu ý, lan tỏa ra xung quanh. Trên khán đài, cảm nhận được kiếm ý của Lý Đạo Hiên, vùng lông mày đang nhíu lại của Vô Tình tông chủ giãn ra, chậm nhìn về phía Diệp Trần dưới đài, kiếm khách trẻ tuổi khiến hắn có chút ngoài ý muốn kia. Thân là đại năng linh hải cảnh, tông chủ Vô Tình tông thấy qua không ít kiếm khách lợi hại, có thể ở báo nguyên cảnh giới lĩnh ngộ một hai chủng kiếm ý lợi hại đã là hiếm thấy, mà Diệp Trần từ đầu tới giờ đã thi triển qua bốn loại kiếm ý, Vân ý cảnh, Lôi ý cảnh, ý cảnh khiến người ta sinh ra hào giác, hiện tại là khoái kiếm ý cảnh, tổng cộng bốn loại. Trong bốn loại, vân và lôi tương đối bình thường, Diệp Trần cố nhiên có thể để thăng uy lực chúng tới trình độ rất cao, nhưng thủy chung không vượt qua được cực hạn, làm cho chúng sản sinh ra ý cảnh ảo giác đặc biệt hiếm thấy kia, hắn có thể khẳng định, chưa từng thấy kiếm khách nào có kiếm ý cảnh đáng sợ như vậy, hẳn là Diệp Trần tự tu hành ra, từ điểm này mà nói đã hơn lý đạo hiên một bậc, về phần ý cảnh khoái kiếm sau cùng, càng khiến hắn chấn kinh rồi. Mọi người đều biết, càng đơn giản lại là thứ khó có thể nghiên cứu nhất, như là hai chủng ý cảnh khoái, mà Thông thường một môn bí quyết khoái kiếm rất khó sinh ra ý cảnh khoái kiếm, bởi vì đại đa số khoái kiếm không thuộc về kiếm quyết cao thâm nào, có thể đạt được địa cấp D dai đã rất ít, sao có thể ẩn chứa huyền ảo gì, tối đa là thông qua vận dụng chân khí thay đổi tư thế xuất kiếm để ra tốc mà thôi. Mà Diệp Chân lại khác, hắn lĩnh ngộ chính là ý cảnh khoái kiếm, siêu thoát khỏi phạm chủ khoái kiếm thông thường, không phải vận dụng chân khí và tư thế xuất kiếm để ra tốc mà dùng phương thức huyền ảo tăng tốc độ kiếm tới vô cùng, đạt tới cực hạn của một người. Điểm này thập phần hiếm có. Vô Tình kiếm thuộc về kiếm quyết địa cấp đỉnh dai, sinh ra ý cảnh vô tình vô cùng đáng sợ, lại phối hợp với vô tình kiếm ý, uy lực càng tăng, đây là ưu thế của Lý Đạo Hiên, mong rằng hắn có thể phát huy cực hạn ưu thế này. Vô Tình tông chủ vẫn như trước cho rằng phần thắng của Lý Đạo Hiên rất lớn, nhưng không hy vọng Lý Đạo Hiên sơ sẩy, phải ứng phó toàn lực. Phương hướng Lưu Vân tông, La Hành Liệt há to miệng không biết nên nói cái gì, nghiêng đầu, hắn thấy đám người đại trưởng lão cũng đang là biểu tình khó tin. Đại trưởng lao lấy lại tinh thần đầu tiên, cười khổ nói. Tông chủ, chúng ta quả nhiên không nhìn thấu Diệp Trần. Hắn không nói đánh giá Diệp Trần, là bởi vì thực lực Diệp Trần đã vượt quá xa họ, hơn nữa thấy Diệp Trần liên tục sáng tạo kỳ tích, lúc này lại đánh giá thấp với hắn, rõ ràng là không thích hợp, một hai lần đánh giá thấp còn có thể chấp nhận, đến lần thứ ba còn tiếp tục đánh giá thấp là tự tin mù quáng. La hành liệt gật mạnh đầu. Ta tuy rằng là Tông chủ Lưu Vân Tông, đạt được tu vi báo nguyên hậu kỳ đỉnh đã lâu Nhưng nếu đối đầu với hắn tuyệt đối sẽ không chịu nổi một chiêu. Hắn tự đánh giá mình, nếu tham gia Tiềm long bảng, cũng chỉ là tồn tại thượng đẳng, nhưng khó có thể so với đám tuyệt đỉnh thiên tài. Tứ trưởng lão cảm khái nói: "Thiên Phong quốc ngoại trừ Cường Giả tinh cực, Diệp Trần là đệ nhất, nếu như hắn muốn, hoàn toàn có thể sáng lập ra một cái tiểu tông môn, quản lý thỏa đáng, không ai chấn ép, chỉ cần 10 năm có thể phát triển thành cựu phẩm tông môn." Ừm, với lực hiệu triệu của Diệp Trần, không lo không có người ủng hộ. Nhưng mà các ngươi đã gặp qua tuyệt đỉnh thiên tài nào sáng lập tông môn chưa? Cho bọn họ vị trí tông chủ của bác phẩm tông môn, bọn họ cũng không thèm để ý, cũng chỉ có tông chủ lục. Đại trưởng lão cười, Diệp Trần Cường đại tuy rằng khiến hắn khiếp sợ và phần, nhưng dù sao, Diệp Trần càng mạnh càng tốt, hắn vẫn là đệ tử Lưu Vân tông, ngày sau có thoát ly Lưu Vân tông vẫn là bằng hữu của Lưu Vân tông, dù công hay tư đều là chuyện tất cả. La Hành Liệt tâm tình vui sướng nói, "So kê Hải Tiềm Long bảng 3 năm mới có một lần." Hiện tại Diệp Trần và Tử Tĩnh đều đạt thành tích khiến kẻ khác khiếp sợ, không cần lo lắng nữa rồi, tiếp sau chúng ta chỉ cần thưởng thức thành tựu của bọn chúng lớn đến đâu mà thôi. Ngoại trừ tông môn Diệp Trần thảo luận về hắn, các tông môn khác nói chuyện cũng lấy hắn làm tiêu điểm, có thiện ý, có hiếu kỳ, cũng có ác ý. Phương hướng Tử Dương Tông Tử Dương Tông chủ đồ trọng sơn diện ngủ câm trầm, chuyện môn hạ đệ tử kiệt xuất của hắn khiến hắn vạn phần căm thức, mà đầu sỏ gây nên chuyện này không nghi ngờ chính là Diệp Trần, không có Diệp Trần Đại đệ tử và nhị đệ tử của hắn không chết tại Thiên mộng Cổ Địa, nếu như bọn họ không chết, tất nhiên cũng bước vào cảnh giới bao Nguyên cảnh, mặc kệ là ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp, môn hạ đệ tử của hắn như rắn mất đầu, mất đi tư thái sôi nổi cạnh tranh trước kia, cứ thế mãi tử dương tông sẽ. Tộc dốc, bị Lưu Vân tông đè ép triệt để. Tông chủ, tiểu tử này đã không phải Bạo Nguyên cảnh bình thường có thể chiến thắng, cho dù phái ra hơn 11 Bạo Nguyên cảnh hậu kỳ cũng tuyệt đối không đánh lại, thậm chí bị hắn phản sát. Lẽ nào cứ như vậy nhìn hắn từng bước cường đại, trở thành cưa. Một gã trưởng lao hạch tâm của tử dương tông truyền âm nói. Đô Trọng Sơn hừ lạnh một tiếng. Nhìn hắn cường đại, nằm mơ đi, lần trước liệt sát mấy đường chủ còn chưa làm thịt hắn, là bản nhân tính sai. Không ngờ lao già nhàn vần tử kia nhờ thiên lôi tán nhân hộ tống hắn trong địa phận thiên phong quốc, thế nhưng lần này hắn phải chết. Tử dương tông đại trưởng lao như mày, dùng chân khí truyền âm nói. Lẽ nào muốn để thái thượng trưởng lao xuất mã? Thái thượng trưởng Lão tuy rằng có thể đánh chết Diệp Trần, nhưng cần phải bàn bạc kỹ hơn, tránh cho việc lộ ra. Lão già nhàn tử vân cũng kia đang nhìn chầm chầm thái thượng trưởng Lão A. Húng hồ tông chủ Nam L. Đồ Trọng Sơn lắp đầu. Không, thái thượng trưởng Lão không thể ra tay, nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm gì được hắn, cường giả tinh cực ở Nam chắc vượt nhiều lắm. Nghe vậy vài tên trưởng Lão hạch tâm bừng tỉnh đại ngộ, chuyện này thái thượng trưởng Lão không thể ra tay, nhưng nếu trả ra lớn. Mời một gạ tinh cực cảnh tán tu ra tay không phải không có khả năng, đến lúc đó giết chết Diệp Trần, ai cũng không biết là ai giết. Cương giả tinh cực cảnh trung kỳ khó mời, nhưng mà tinh cực cảnh sơ kỳ hẳn là không thành vấn đề, hừ hừ. Đô Trọng Sơn cười lạnh một tiếng, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Cốc chủ phỉ Thúy Cốc Trang Khánh Hiền lúc này cũng không yên, tốc độ tiến bộ của Diệp Trần thực làm cho người ta không thể lý giải. Ở Khánh Yến của Trang Phỉ, đối phương chỉ là tu vi ngưng chân hậu kỳ. Khi kết thúc thiên mộng cổ địa thì đối phương mới là báo nguyên sơ kỳ, lúc này mới hơn một năm không gặp, trực tiếp tử báo nguyên sơ kỳ tăng lên cảnh giới hậu kỳ, thành tựu như vậy đã không nói, hết lần này tới lần khác, sức chiến đấu của đối phương còn kinh khủng hơn báo nguyên hậu kỳ bình. Thường rất nhiều, đừng nói thiên phong quốc cho dù toàn bộ nam chắc vực, trong cường giả báo nguyên cảnh cũng không có mấy người thắng được hắn, nói cách khác, lúc này Diệp Trần đã sinh ra huy hiếp với phỉ thủy quốc, huy hiếp tới địa vị bá chủ của phỉ Thúy quốc. nếu như sau này Diệp Trần trở thành cường giả tinh cực cảnh, Phỉ Thủy cốc khó có thể ngăn chặn Lưu Vân Tông, bởi vì cộng thêm Diệp Trần nữa thì Lưu Vân Tông cũng có hai cường giả tinh cực cảnh, hơn nữa khi đó Diệp Trần không phải cường giả tinh cực cảnh bình thường, về phần Phỉ Thủy cốc có ba cường giả tinh cực cảnh, so ra kém với thất phẩm tông môn cao đẳng và đứng đầu khác. Ta trước tiên cứ mặc kệ chờ xem đã, chờ Tử Dương Tông làm khó dễ Diệp Trần, bọn họ sẽ không thể không có động tác gì à. Trang Khánh Hiền đam mưu túc chí tạm thời dự định không ra tay. Trước tiên không nói đến hậu quả của việc này, hắn cũng không nghĩ may háo cho tử Dương Tông, chờ đối phương thất bại rồi lại bàn bạc kỹ hơn cũng không muộn, hốn hồ hắn không nghĩ là tử Dương Tông lần này thất thủ, vì sau nhiều lần thất bại tử Dương Tông lần này chắc chắn sẽ có động tác lớn. Đánh giá Diệp Trần, Trang Khánh Hiền thật lâu vẫn không thể bình tĩnh, vì sao hắn không phải đệ tử Phỉ Thúy Cốc chứ, nếu như vậy thì thật là tốt, quá đáng tiếc. Trang Khánh Hiền đáng tiếc rằng Diệp Trần không phải đệ tử của Phỉ Thúy Quốc lại đáng tiếc một tuyệt đỉnh thiên tài sắp ngã xuống không thể nghi ngờ là phí phạm thiên vật. Diệp Trần không biết tâm tư của Tử Dương Tông và Phỉ Thúy Cốc dù biết cũng không quá mức lưu ý, tối đa là cẩn thận hơn thôi, người tài luôn bị ghét, chuyện này cũng thường thôi. Mạc Ngôn, hắn xem thấu được nhược điểm vậy thực lực cũng không giới ngươi. Lâm vẫn vẫn khó chịu về thực lực cường đại của Diệp Trần, cho tới bây giờ đối phương đã có thực lực tranh đoạt vị trí tốt 5, phải coi trọng nhưng hiện tại gây xích mích giữa hắn và Mạc Ngôn là chuyện phải làm, trong cường giả trẻ tuổi người thích mộ dung thành rất nhiều Người không thích trên cơ bản đều không biểu hiện ra mặt, nhưng trong nội tâm không ai biết bọn họ nghĩ gì. Trong lòng hắn biết ma nhãn Mạc luôn và mộ rung khuynh thành giao tình không cạn, Mạc luôn khẳng định sẽ chú ý. Hiện tại Diệp Trần Bại lộ ra thực lực có khả năng nhìn thấu nhược điểm kinh người, đã kích thích lớn nhất đối với Mạc Nôn. Mạc luôn cười. Không cần ngươi nói, ta vẫn sẽ phải đánh với hắn một trận. Lâm vẫn nói. Nhược điểm của hắn ngươi và ta đều biết, phẩm cấp rõ ràng là thiên cấp, hộ thể chân khí cường độ không cao Chỉ cần bắn trúng hắn thắng lợi khó tránh, quan trọng là làm sao đánh trúng hắn, khinh công của hắn phẩm cấp không thấp. Điểm mấu chốt này ai cũng biết, thiên tài lợi hại hơn cũng không thể lợi hại tất cả các mặt, bởi vì không chỉ có chất lượng chân khí cùng tổng lượng chân khí cao, nhưng không chắc là có hộ thể thân khí cường độ mạnh, trên giang hồ bình thường sẽ phát sinh tình huống như vậy. Hai gã thiên phú tương đương, thực lực tương đương, đều là võ giả độc hành. Một người có kỳ ngộ học được một môn võ công lợi hại, tên còn lại không có kỳ ngộ Kết quả võ giả không có kỳ ngộ ngay cả phá vỡ phòng ngựa đối. Phương cũng không làm được, mà đối phương đánh chúng hắn một chiêu liền trực tiếp phun máu bỏ mình. Vì thế dưới tình huống chân khí tương đương, phẩm cấp võ học cao thấp rất quan trọng, lâm vẫn lúc này nghĩ có chút may mắn, may là Diệp Trần không tu luyện bí quyết địa giai đình cấp, bằng không hắn không chút năm chắc thắng Diệp Trần, mà khả năng thua còn rất lớn nữa. Mạc ngôn không nói gì, nhược điểm của Diệp Trần hắn sao lại không biết, có thể tưởng tượng muốn đánh chúng hắn không dễ dàng đánh băng Linh một trận Diệp Trần phát huy thân pháp vô cùng nhuyễn nhuyễn, nếu không phải sát chiêu của Băng Linh phạm vi quá rộng, công kích mạnh mẽ muốn nắm được vị trí của Diệp Trần thực sự quá khó. Hừ, dưới thông thiên nhãn của ta, nhất định có thể xem thấu quỹ tích hành động của ngươi, triệt để đánh bại ngươi. Mạc Luân hít sâu một hơi, âm thầm nói. Trận đấu thứ 9 kết thúc, vòng cuối cùng sắp bắt đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối thủ của Diệp Trần chịu thua, nói dẫn sao? Diệp Trần đánh bại cả Băng Linh, không nhận thua người ta còn cười cho ấy chứ. Cho rằng hắn không biết tự lượng sức mình. Mướn trồng. Mướn trồng. Thiếu phu nhân không dễ trọc. Thiếu phu nhân không dễ trọc. Kiếm đạo độc thần. Danh sách. chương 262, Khí Long Mạch. Tổ năm sóng em gió lặng, tổ mạc ngôn gió thổi mây phun. Trận thứ 2, mạc ngôn đối chiến thác bạc hộ. Một tiếng công bố này khiến khán đài một lần nữa sôi trào. Ma nhãn mạc ngôn, đại đệ tử phi thiên ma tông, bài danh thứ 8 tiềm long bảng, thuộc về tầng lớp tiểu cự đầu. Thác bạc khổ, lai lịch thần bí, trong thập đại tân tinh đồng thời ngang hàng với Diệp Trần xếp hàng đệ nhất, thuộc về tầng lớp tiểu đầu sỏ. Hai tuấn kiệt tiểu đầu sỏ trong lớp trẻ gặp nhau, chỉ cần danh hảo cũng khiến người ta sôi trào. Trên luận võ đài, ma nhãn mạc ngôn nhìn về phía thác bạc khổ, cho tới bây giờ đối phương còn chưa thất bại ngang với Diệp Trần, đáng tiếc gặp phải hắn, hắn có thể nhìn thấy nhược điểm của đối phương không chút bỏ sót. Ha ha cuối cùng cũng gặp đối thủ, ra tay đi. Thác bạc khổ vừa lên đài liền cười v chiến ý bùng nổ. Thông Thiên Thủ, Mạc Luân động thủ thân hình chợt lóe, sau người diễn hóa ra tầng lớp vết ảnh, kéo ra ngoài rất xa, bàn tay dương lên, vô số bàn tay hát sắc phủ tới thác Bạc khổ. Hơi kém, tăng thêm chút kích thích đi nào. Thác Bạc khổ đứng ở đó thừa nhận công kích của đối thủ, chân khí hộ thể không chút dấu hiệu bị nghiền nát. Cái gì? Phòng ngự quá kinh khủng. Công kích của Mạc Luân căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Không hổ là đệ nhất thập đại tân tinh ngang với Diệp Trần. Chỉ cần phòng ngự cũng khiến người khác lưu lưới, không biết Mạc Nôn làm gì đây. Mọi người nhỏ giọng bàn luận. Mạc Nôn nhau mắt, lần thứ hai mở ra thì quang mang đỏ thâm từ mắt hắn toát ra, đôi mắt như bắn ra hai chùm tia sáng tới. Trong tầm mắt, chân khí hộ thể của thác bạc khổ hiện ra nhan sắc khác, trong đó điểm đỏ chính là nhược điểm của chân khí hộ thể. Chuyện xác hiệp HTTPS 2.2 gạch chéo chuẩn phủn.bn Vụ Thân ảnh trong nháy mắt biến mất, Mạc Nôn xuất hiện trước người thác bạc khổ. Trưởng Phong nhằm điểm yếu của chân khí hộ thể đánh tới. Két. Chân khí hộ thể bị xuyên thủng, hàng quang sắc bén đánh lên người Thác bạc Khổ. Thác Bạch không lăng không lùi về sau, cuối cùng chân đạp lam sắc quan mang, thân thể như núi đứng đó, mà trước ngực hắn chỉ có một lỗ thủng nhỏ trên áo, da thịt không chút thương tổn. Một kích trí mạng của Mạc Nôn vẫn như cũ không phá nổi phòng ngự của Thác bạc Khổ. Mọi người đều trấn kinh. Diệp Chân đồng thời không khỏi động dung, ở Bắc Bộ Hắc Long Đế quốc Thác Bạch Khổ nhận một quyền của mình dường như cũng không có việc gì. Lúc đó hắn không kinh ngạc vì ngũ nhạc thần quyền chỉ là trung giai phẩm cấp, dù có phối hợp với lực lượng gần 5.000 cân của mình cũng tuyệt đối không so được quy lực của kiếm, gặp phải một vài võ giả báo nguyên cảnh phòng ngự mạnh tự nhiên khó có hiệu quả. Nhưng mạc ngôn công kích tuy không sử dụng hết 10 phần thực lực nhưng cũng rất mạnh mẽ, không ngờ không phá nổi phòng ngự của thác bạc khổ cái này khiến người ta kinh ngạc rồi. Địa cấp đỉnh giai phòng ngự cũng không đến mức này chứ. Bí tịch ở chân linh đại lục rất nhiều Trọng điểm cũng khác nhau, có trọng điểm sát thương như Đại La Thần Mã La Hàn Sơn tu luyện, có trọng điểm tốc độ như Hắc Nha của Ô Lương Vũ, có hiệu quả đặc thù như Thiên Ma của Mộ Dung Khuynh Thành, còn về trọng điểm phòng ngự, như Thác Bạc khổ tu luyện hẳn là trọng điểm phòng ngự đi. Phòng ngự và luyện thể có điểm cùng loại, nhìn từ bên ngoài, phòng ngự đều rất cao, nhưng từ chi tiết mà nhìn, phòng ngự và luyện thể tự nhiên khác nhau, phòng ngự là dựa vào hộ thể chân khí ngoài thân, không phải là trực tiếp tăng phòng ngự, mà luyện thể là dùng chân khí dung nhập vào thân thể trực tiếp tăng phòng ngự của cơ thể. Thác Bạt khổ tu luyện rõ ràng là phòng ngự đỉnh dai, hơn nữa tu luyện ngoài thập trọng, với phòng ngự thập trọng tự nhiên không đỡ được công kích của Mạc Nôn, chớ quên, Vũ ký Mạc Nôn tu luyện tự nhiên là đỉnh dai, nhìn qua cũng đã là thập nhất trọng, nếu phòng ngự chỉ có thập trọng, còn lâu mới đạt hiệu quả như vậy, cho dù chủ tu phòng ngự cũng vậy. Mạc Nôn kinh sợ, đùa à? Không thể phá vỡ. Ma linh chỉ phá cho ta. Trong không trung nhuộm màu hắc sắc, Mạc Nôn hét lớn một tiếng. Một ngón tay điểm tới Thác Bạc Khổ. Tới hay lắm. Hoàng dã thần quyền. Thác Bạc Khổ không tránh, một quyền đánh ra ngoài thân thể toàn bộ sơ hở, không hề có khái niệm thủ thế phòng ngự. Một quyền vừa ra, long ngâm hổ gầm, không khí như nén lại. Một quyền này khiến Mạc ngôn trực tiếp sinh ra cảm giác nhỏ bé muốn túi đầu chịu thua, không khỏi hoảng sợ một kích của hắn hẳn là có thể đánh thương Thác Bạc Khổ, nhưng hắn biết rõ, Thác Bạc Khổ tối đa là tiểu thương, vẫn còn sức chiến đấu như cũ, là chúng một quyền của hắn, ít nhất là trọng thương. Quỳ ảnh mê tung, thân hình trận lõe, thân ảnh mạc nôn hư hóa, dường như hóa thành khí lưu màu đen, tránh thoát một kích trí mạng của thác bạc khổ, vọt ra phía sau hắn. Xích, một ngón tay điểm ra, hộ thể chân khí của thác bạc khổ bị phá, chỉ mang theo hát sắc quang mang hung hăng tiếp tục cấn tới, lúc này một tầng quang mang thanh hắc va chạm với đầu ngón tay hắn, phản chấn lại chỉ lực khiến chút nữa ngón tay hắn bị bẻ gây. Sao có thể, ma linh chỉ đều không thể tạo thành thương tổn cho hắn. Mạc nôn lùi nhanh về phía sau biểu tình trên mặt đại biến, âm trầm như nước. Xoay người, Thác Bạt khổ sờ sau lưng, ở đó có một lỗ thùng nhỏ, sâu chừng nửa cm, nhẹ nhẹ chảy ra máu tươi. Được lắm, bây giờ ta động thật đó. Không nhiều lời vô ích, thân thể Thác Bạt khổ chấn động, khí thế nâng cao lên vô hạ, trên cổ nổi gân xanh, khuôn mặt đỏ bừng, hắn vươn song chưởng, cơ bắp cuấn trên cánh tay, cao gỗ khắp hiểu, xung quanh chuyển động từng đạo thanh hát quang mang, như là xà như rồng quấn lấy tay hắn. Hoàng gia thập bát quyền, Bước về phía trước một bước, Thác Bạt Khổ cách không đánh một quyền về phía Mạc Luân, chật quyền thứ hai và thứ ba ngay sau đó mà kéo tới, phong tỏa lộ tuyến tránh né của Mạc Luân. Mạc Luân thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung tới cực hạn, xuyên qua từng đạo quyền kình, nhìn qua hữu kinh vô hiểm giống như con thuyền nan giữa biển khơi, tùy thời đều có thể chìm như mãi vẫn vững vàng không chìm. Thân là tiểu cự đầu, Mạc Luân tự nhiên không dễ dàng thua trận, đến khi Thác Bạt Khổ đánh ra quyền thứ 17 vẫn không có khả năng chạm tới hắn. Đệ thập bát quyền, Man Long Thức Một quyền đánh ra, quyền kình hóa long, dương nhanh múa bướt, ngửa mặt lên trời giít gạo, há mồm cắn tới thân thể Mạc Nôn, mang theo hắn nhằm phía lam sắc quang mang lao tới. Cách quang mang chưa đến ba thước thì quyền hình rồng đống vật qua, Mạc Nôn từ trong nhảy ra bên ngoài, sắc mặt tái nhợt, trên người mang theo vết máu nhẹ nhẹ. Thông thiên ma nhãn của phi thiên ma tông không phải chỉ đề doa người, thân ở trong quyền đầu hình rồng, Mạc Nôn vận chuyển thông thiên ma nhãn, rất nhanh tìm được điểm yếu nhược, một ngón tay kích mở phong tỏa. Đổi lại là người khác chỉ có thể bó tay chịu trói. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, đại sư huynh gặp Khắc Tinh rồi, đối với siêu cấp phòng ngự của Thác Bạc Khổ, cho dù Thông Thiên Ma Nhãn có thể nhìn thấu nhược điểm cũng không làm gì nổi, mà chân khí và lực công kích, Thác Bạc Khổ còn ở trên đại sư huynh một bậc. Diệp Trần cũng có suy nghĩ như Mộ Dung Khuynh Thành, trong đông đảo tuyển thủ, Thác Bạc Khổ không nghi ngờ là khắc tinh lớn nhất của Mạc Luân, trên thực tế thực lực hai người không chênh lệch nhau lắm, đổi thành người khác có thực lực tương đương Mạc Nôn cũng không phải chật vật như vậy, có thể chiếm được thượng phòng. Diệp Trần Nghĩ tới đây không khỏi sợ hai than phòng ngự của thác bạc khổ. Lúc trước ở Bắc Bộ Hắc Long Đế Quốc, đối phương cũng không có toàn lực ứng phó. Về phần vì sao, hán? Cũng không rõ lắm. Huyễn Linh chỉ. Quỷ ảnh mê tung lần thứ hai thi triển, nhãn thần Mạc Nôn sắp bén. Một chỉ ấn ra, hàn mang nhằm tới yết hầu thác bạc khổ. Thác bạc khổ một quyền đánh ra, quyền kinh mang theo hàn mang nhẹ nhẹ. Vù. Một quyền vào khoảng không Một chỉ kia phiêu hốt bất định, dường như thuần gì, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt thác bạc khổ, trong nháy mắt như muốn đánh tới hắn. Tới lúc này, Mạc Nôn không suy nghĩ gì khác, chỉ cần có thể đánh bại thác bạc khổ là được, vì thế đem mục tiêu công kích rời tới con mắt thác bạc khổ, mắt là điểm yếu nhất trên người đối phương. Mạc Nôn thật ngoan độc, nơi khác bị thương còn trị được, con mắt mù rồi muốn chữa lành ít có khả năng, trừ phi gặp được linh dược hiếm có, có lẽ tiến vào sinh tử cảnh bằng không cả đời chỉ có thể làm người mù. Nhưng không còn cách nào a phong ngự của thác bạt khổ quả thực biến thái. Đối với hành động của Mạc Nôn, mọi người khen chê khác nhau. Vụ. Thác bạt khổ lần đầu thi triển khinh công, lưng cong về sau như một con rồng du động tránh được một chỉ nguy hiểm kia. Huyễn Linh thất tiết chỉ. Mạc Nôn cười lạnh một tiếng, hai tay đều xuất hiện, liên tục bắn ra bảy đạo hàn mang. Cách. Trên phương diện thân pháp thác bạt khổ chung quy kém một bậc, tuy rằng tránh được hàn mang nhưng cuối cùng vẫn trúng một chỉ. Cũng may ở lúc nguy nan, hắn hơi đầu không bị một chỉ đánh trúng mắt, nhưng gần như bị rất hết lông mi. Bị động chịu đòn không phải phong cách của thác bạc khổ hắn không đợi thân thể ổn định, một quyền đánh lên mặt đất, thanh hác quang mang khởi động như thủy triều, hóa thành một hắc long chân khí đánh về phía mạc nôn. Vị thanh xuân, vị thanh xuân, lời của gió, lời của gió, tối yêu em, nghiêm túc đấy, tối yêu em, nghiêm túc đấy. Danh sách, chương 263, khí long mạch, tê, tê. Mạc Nôn đang muốn thi triển khinh công tách ra, chân khí hắc Long đột nhiên bùng nổ, hóa thành hắc sắc quang hoàn bắn tung tué ra ngoài, đánh lên hộ thể chân khí của hắn. Bang một tiếng, Mạc Nôn bay ngược ra ngoài, kết hợp với thụ thương lúc trước, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Man lòng thức. Thế tiến công liên tục, một quyền của thác bạt khổ tung ra, quyền kinh hóa lòng, lần thứ hai cắn tới thân thể Mạc Nôn, mang theo hắn nhằm làm sắc quang mang phong tới. Một tiếng nổ vang chuyển tới, Mạc Nôn ngạ xuống mặt đất thác bạt khổ Thắng Tài phán lúc này tuyên bố kết quả, thương thế của mạc ngôn không nhẹ, mọi người của phi thiên ma tông chắc chắn nóng nảy, đâu dám chậm chế thời gian. Ha ha, sảng khoái. Thác bạc khổ toát ra vẻ vui sướng tràn đầy, thật lâu không có cảm giác như vậy. Nhìn thác bạc khổ chỉ còn một hàng lông mi, diệp chân lắc đầu cười, gặp đối phương chính là bất hạnh của mạc ngôn, nhưng mà không gặp không được. Trên thi đấu bài danh chắc chắn gặp phải, không có khả năng tránh khỏi, mà chính hắn cũng sẽ cùng đám tiểu đầu sỏ lâu đời đánh một trận bao gồm cả huynh thành Ánh mắt Diệp Trần quay sang nhìn Mộ Dung Khuynh Thành, ánh mắt đối phương cũng vừa quét tới, hai bên chạm nhau. Mộ Dung Khuynh Thành cười mỉm, chân khí truyền âm nói: "Diệp Trần không coi thường Mộ Dung Khuynh Thành vì từ linh hồn lực mà nhận biết, thực lực của nàng trên cả mạng luôn, không sai biệt lắm với Hỏa Linh Thái tử." Lâm vẫn cùng với Lý Đạo Hiên, nói ra không ai tin tưởng, tuy rằng thực lực và sức chiến đấu không thể đánh đồng nhưng thực lực mạnh chắc vì không đánh được đối thủ thực lực yếu hơn, thực lực mạnh hơn chiếm ưu thế hơn nhiều, chuyện lấy yếu thắng mạnh chung quy là hiếm gặp thú hồ sự lánh tĩnh của mộ dung khuyên thành chính là cao nhất. Trong đám người hắn gặp phải, cho dù lâm vẫn bài danh top 3 cũng không so được với nàng. Hai người chuyến mắt, không hề dây dưa. Vòng thứ 10 tiến hành tương đối chậm, một vòng lại tiếp một vòng, rất nhiều cao thủ trẻ tuổi còn chưa lật ngừa bài, sắp chiêu thi nhau nổi lên, dù sao không tiến vào được tiềm long bảng cũng phải đánh một trận thống khoái chứ. Chỉ chốc lát sau, tư tính đánh bại đối thủ của nàng, điểm số xếp hạng 4, tiến vào tranh đấu tiềm long bảng. Hiện tại chỉ còn Lâm Kỳ. Hai chàng tiềm long bảng qua đi, Lâm Kỳ lên đài, đối thủ của hắn không đơn giản, điểm gần gấp đôi hắn, hai người một người xếp hạng 10, một người xếp hạng 17, ai thua đều nằm ngoài vòng người hai người, mất đi tư cách tiến tiếp. Chiến đấu một lúc, hai người đều mang thương tích. Giống. Theo chân khí tiêu hao Lâm Kỳ bạo phát hoàn toàn không để ý phòng thủ, hung hãng công kích đối phương, có xu thế lấy mạng đổi mạng. Đối thủ của hắn thực lực rất mạnh, đáng tiếc không có tâm lý chiến tử như Lâm Kỳ Dưới công kích điên cuồng của hắn lùi từng bước một cuối cùng lộ ra sơ hở, bị Lâm Kỳ một thân nhuộm máu một đau đánh bại. Đến lúc này, Lâm Kỳ nắm chắc tiến vào tiềm long bảng. Thời gian như nước chảy Nửa canh giờ qua đi, 10 vòng chiến đấu hoàn toàn kết thúc, mỗi tiểu tổ xếp hạng top 12 đều được xếp vào tiềm long bảng, trở thành cao thủ mới trên bảng. Những người khác mất đi tư cách, không thể tiến nhập bảng, nhưng mà người nhỏ hơn 21 tuổi đều có một cơ hội nữa, tuổi trên 21, thần tình buồn bã sầu thảm. người không liên quan Toàn bộ rời khỏi tràng. Tài phán lúc này đứng lên, hắn vận chuyển chân nguyên, thanh âm mở rộng toàn trường đều nghe thấy. Nghe vậy các cao thủ bị loại đều rời khỏi, còn lại 12 người ở mỗi trận đấu, chính là cao thủ trên tiềm long bảng. Được rồi, các người toàn bộ đứng lên võ đài, tiếp nhận rửa tội của khí long mạch, đến lúc đó không nên kinh hoảng. Tài phán trường rất quen thuộc với trình tự thi đấu, biết tiềm long cổ thành chứa một vài huyền ảo khó tìm hiểu. On out! Đại bộ phận cao thủ trẻ tuổi tham gia tiềm long bảng rồi đều không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có một vài bộ phận cô lẩu quả văn có chút kỳ quái, nhưng mà thấy người khác đứng trên võ đài, cũng không nói nhiều, tùy tiện đứng vào một chỗ. Có 6 tổ hợp đứng trên võ đài, trên võ đài nhân số không đồng nhất, có nơi vượt trên 20 người, ít nhất là 8 người. Trên luận võ đài tổ 5, Diệp Trần, từ tĩnh cùng lâm kỳ đứng chung một chỗ, hai bên trái phải còn có cao thủ trẻ tuổi của thiên phong quốc và vài quốc gia phụ cận. Diệp Trần nói, Nói vậy khí long mạch hẳn là liên quan tới vận mệnh, không biết truyền vào người chúng ta theo cách nào đây." Tư Tĩnh đang muốn nói bỗng nhiên chú ý tới cao thủ trẻ tuổi khác đứng bên cạnh xuất hiện khác thường, bên ngoài cơ thể họ có một hư ảnh con rồng dương nhanh múa vút, ngửa mặt lên trời rít gào, hư ảnh hình rồng có lớn có nhỏ, có rõ ràng có không rõ, có uy nghiêm có vẻ bại, trong đó đám tiểu đầu sỏ tư không thánh là xấu nhất, hư ảnh hình rồng bên ngoài cơ thể họ tương đối rõ ràng, thần thái uy nghiêm, một cô áp lực không hiểu lan tỏa toàn trường. Lâm Kỳ có chút suy nghĩ. Diệp Chân nhìn quanh người phát hiện toàn bộ bên ngoài thân thể cao thủ tiến vào Tiềm Long Bảng từ trước đều có hư ảnh hình rồng, đám người mới tiến vào Tiềm Long Bảng đều như hắn, sắc mặt dị dạng, cả đám hai mặt nhìn nhau. Khoảng chừng một 15 phút sau, từ vực sâu dưới luận võ đài chuyển tới tiếng rồng âm, ngay sau đó một khí lưu hình rồng từ đó bay lên, đều nhập vào cơ thể mỗi người, chất lại một lần nữa huyền phù bên ngoài cơ thể. Diệp Chân hơi kinh ngạc, vừa rồi hắn cảm nhận được rõ ràng rằng có khí lưu hình rồng tồn tại. Đầu tiên là tiến vào cơ thể hắn, sau đó chuyển một vòng quanh máu thịt xương cốt của hắn, dùng phương thức đặc biệt bành trướng ra ngoài, tạo thành hư ảnh hình rồng bên ngoài cơ thể. dường như là ảo giác, Diệp Trần cảm thấy trạng thái của mình cao hơn một bậc. Chúng ta nhỏ như vậy, ngươi xem kìa, bọn hắn đều là rồng cao 4-5 trượng, còn có cả 7-8 trượng nữa kìa. Một nhân tài mới không hiểu bắt đầu bàn tán. Cao thủ đã từng ở trên tiềm long bảng thì đều có hư ảnh hình rồng xuất hiện từ trước bên ngoài cơ thể. Sau khi khí lưu hình rồng quán trú vào cơ thể thì hư ảnh cũ lớn lên, hầu như lớn hơn một vòng, như bên ngoài cơ thể tư không thanh có hình thể con rồng lớn nhất, đạt tới 8 trượng, hiện tại biến thành 8 trượng 2, đứng trên võ đài đặc biệt bắt mắt, rất có khí thế nạo thị quân hùng. Hỏa Linh Thái Tử, Lâm Vẫn, Lý Đạo Hiên, Băng Linh cùng Mạc Ngôn đều ngoài 7 trượng, Mộ Dung Khuynh Thành có 5 trượng. Về phân diệp Trần mới tiến vào tiềm long bảng, hư ảnh hình rồng chỉ có 1 trượng, còn lâu mới đáng nhắc tới. Cấp đoạn Diệp Trần và Tử Tĩnh liếc nhau. Nếu như bọn họ đoán không sai, khí long mạch không phải bất biến, hẳn là có phương thức cấp đoạt khí long mạch trên người đối thủ, nhưng hiện tại chỉ có một cách, đó là đánh bại đối thủ, thắng được tranh tài. Trên khán đài, La Hành Liệt mỉm cười. Hiện tại khí long mạch chỉ có thể gia tăng khí vận cá nhân, vô tác dụng với tông môn, chờ trở, trở lại tông môn, khí long mạch dung nhập vào nền tảng tông môn, tăng thêm khí vận, về phần có huyền ảo gì, phòng trừng linh hải cảnh cao thủ cũng không thể hoàn tê. Đại trưởng Lão Lưu Vân Tông nói, như vậy sau lần tranh tài tiềm long bảng này, Bảo Diệp Trần về Tông Môn một chuyến. Còn xem ý hắn đã, chúng ta không thể miễn cưỡng, nhưng mà hắn hẳn là sẽ trở lại, khí long mạch không chỉ có thể làm hương thịnh Tông Môn, còn có thể làm gia tộc hương thịnh nữa. Tử Dương Tông chủ đồ trọng sơ nước ao nhìn khí long mạch trên người đám cao thủ trẻ tuổi trên đài, nếu như Tử Dương Tông cũng có khí long mạch, nhất định có thể tiếp tục hương thịnh, nhưng tất cả đều bị hắn phá hủy, đem ánh mắt chuyển lên người Diệp Trần Trong mắt Đỗ Trọng Sơn lóe lên sát khí âm trầm. Phỉ Thúy Cốc chủ trang khánh hiền thầm nghĩ, Phỉ Thúy Cốc xưng bá thiên phong quốc đã lâu dù cho không có khí long mạch vẫn hương thịnh xuống, Lưu Vân tông muốn vượt qua sẽ không dễ dàng như vậy, để lần tranh tài Tiềm Long lần sau, Phỉ Thúy Cốc nhất định lần nữa nhận được khí long mạch. Hai người rất coi trọng khí long mạch, hơn nữa khí long mạch ở trấn Long Cổ địa khác với bên ngoài, khí long mạch ở trấn Long Cổ địa là long mạch chủ của Nam chắc vực, sinh ra long khí dị thường cường đại, khí vận vô cùng, liên quan chặt chẽ với tông môn. Dù sao ai cũng muốn tông môn mình được bảo phủ trong khí vận, thiên tài lớp lớp, phát triển không ngừng. Gỡ rào. Hư ảnh hình rồng trên người các cao thủ trẻ tuổi đã ổn định, hư ảnh hình rồng dài tám thước hai bên ngoài cơ thể tư không thánh ngửa mặt lên trời rít gào, uy nghiêm và phần, lập tức hư ảnh bên ngoài cơ thể nghiêm xích hỏa cũng rít gào lên, sau đó Lý Đạo Hiên, Băng Linh, Mạc Luân, từng người bắt đầu dâng lên tiếng rồng gầm. Cuối cùng, hư ảnh hình rồng bên ngoài cơ thể Diệp Trần cũng ngửa đầu rít gào một tiếng. Chỉ là so với mấy tiếng gầm lúc trước có vẻ yếu hơn nhiều, khí thế không mạnh từ phương diện này mà xem, liền có thể thấy người nào có tiếng long gầm lớn đều là kẻ mang long khí tràn đầy. Thư không thánh điệu môi, đạm nhiên nói. Nghìn năm qua, hư ảnh hình rồng lớn nhất là gần 8 triệu 8, lần này ta muốn đột phá 9 triệu, ta muốn vượt qua cổ nhân. Hư ảnh hình rồng lấy mạnh vi tôn, sư minh thực lực siêu việt bọn họ nhiều lắm, đạt được hư ảnh hình rồng 9 triệu dễ như trở bàn tay. Không sai. Đại sư huynh mang huyết mạch vương giả trên người, phối hợp với hư ảnh hình rồng 9 trượng càng tăng thêm sức mạnh, những kẻ khác chỉ đến làm nền mà thôi. Huyền Không Sơn tiến vào Tiềm Long bảng không ít cao thủ, vài tên đệ tử Hạch Tâm đều cho rằng Tư Không Thánh xếp hàng đầu, chờ khi cướp đoạt đủ khí long mạch hư ảnh hình rồng đạt tới 9 trượng là chuyện dễ dàng, phải biết rằng lần tranh tài Tiềm Long bảng này là lần cường thịnh nhất trong nghìn năm qua. Nghiêm Sích Hỏa và Lâm vẫn đồng thời nhìn Tư Không Thánh. Lần này ta không chỉ muốn đánh bại người còn muốn đề thăng hư ảnh hình rồng tới 9 trượng, tư không thánh trở đi. Mặc kệ là ai, đều phải thua trên tay lâm vẫn ta, về phần khí long mạch đều thuộc về ta. Hư ảnh hình rồng đệ nhất cùng đệ nhị chênh lệnh quá lớn, tư không thánh đệ nhất có hư ảnh hình rồng cao tới 8 trượng 2, mà đệ nhị nghiêm xích hỏa có hư ảnh hình rồng chỉ hơn 7 trượng, lâm vẫn cũng thế, có thể nói từ vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 10 hơn kém nhau không nhiều, chỉ có bài danh đệ nhất là chênh lệnh hẳn với xung quanh. Bạn đang đọc chuyện được có ti tại Tương ứng Bài danh đệ nhất có vận khí đủ để so với 30 tên cao thủ tốt sau, vô cùng đáng chú ý. Danh sách Chương 264, tuyển thủ hạt giống Thi đấu bài danh còn chưa bắt đầu, đông đảo cao thủ trẻ tuổi đã bùng lên chiến ý, không chút nào che giấu. Thác bạt khổ nhìn tư không thánh, lại nhìn Diệp Trần, trong mắt hắn chỉ có hai người kia là hắn không nhìn thấu, vô cùng kinh khủng. Tư không thánh không nói, một lần đệ nhất danh trên tiềm long bảng, trong cơ thể có huyết mạch vương giả, lực công kích cực mạnh. Tuyệt đối không phải tấm bài mềm, còn Diệp Trần, nếu như nói tư không thánh là một con phi long, thế gian đều biết thì Diệp Trần chính là một con rồng ẩn dưới vực sâu, không tới lúc quan trọng, ai cũng không biết hắn buộc phát ra bao. Nhiều tiềm năng, thực lực hắn sâu bao nhiêu còn phải từng bước xác minh. Đương nhiên, thác bạt khổ không phải khinh thường các tiểu đầu sọ khác, trên thực tế ngoại trừ tư không thánh và Diệp Trần, hắn cũng không nằm chắc phần thắng lắm với đám tiểu đầu sọ lâu đời kia, như là bài danh thứ hai, Hỏa Linh Thái Tử Nghiêm Sích Hỏa người này đao thuật vô song. Khi thế ba đạo, một chiêu tiếp một chiêu mở trời chia đất, tuyệt đối là một đối thủ khủng bố. Lâm vẫn ẩn sâu hơn mấy người kia một chút, nhưng khí tức quá cường đại, với lực phòng ngự luyện ngoài tầng 11 của thác bạt khổ mà suy ra, Lâm vẫn xem ra đã đạt tới trình độ này, không thể khinh thường. Lý đạo hiên biểu hiện ra ngoài không nhiều, nhưng ở chân linh đại lục không ai dám coi thường khắc dung mà hắn tận lực lĩnh ngộ. Khắc dung vừa ra, chính là thời khắc sinh tử, cuối cùng là mộ dung khuyên thành, đối với nữ tử thần bí này. Thác Bạt Khổ có một loại cảm giác như đối mặt với giáp trận, không phải là áp bách từ khí tức, không phải từ khí chất mà là một loại cảm giác thần bí khiến người khác khó phân thật giả. Cao thủ quá nhiều, muốn mở ra một đường máu không đơn giản a. Thác Bạt Khổ không phải là lỗ mãng, không biết sợ là gì, cũng không phải kẻ ngu, hắn không phải thấy đối thủ là chiến, bình thường mỗi lần gặp cao thủ, hắn đều ước lượng thực lực của đối phương trước rồi mới chiến. Trên luận võ đài, Băng Linh đã khôi phục thương thế như mẩy, lúc trước nàng muốn tranh vị trí top 3. Hiện tại top 3 trên cơ bản không thể trông mong, top 5 có lẽ còn có thể, nhưng mà nàng cũng rõ ràng, vị trí top 5 thảm liệt hơn tưởng tượng của mình nhiều. Lúc này tài phán trưởng lên tiếng. Chiến đấu liên tục một ngày một đêm, ai cũng mệt mỏi rồi, thi đấu bài danh cũng không đủ thể lực để tiếp tục, vì thế sẽ có 3 ngày trước khi thi đấu bài danh cho mọi người nghỉ ngơi, các vị tranh thủ điều chỉnh trạng thái, cần phải biết rằng cuộc chiến. Giọng nói dừng lại, các cao thủ trẻ tuổi đều xuống đài, tài phán trưởng nói không sai. Duy trì liên tục chiến đấu một ngày một đêm, bọn họ đều đã tiêu hao nhiều ít thể lực cùng tinh lực. Loại tiêu hao này bình thường khó phát hiện, một khi tiến vào chiến đấu ở cường độ cao, hai cao thủ thực lực tương đương quyết đấu sẽ lần lộ ra trinh lệnh, đủ để tạo thành hối hận cả đời, không ai dám lô mãng. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm. Bọn họ không mệt, ta cũng nhìn mỏi mắt rồi a Hai giai đoạn đấu loại, mấy nghìn trận chiến, dù cho chỉ xem một phần 10 cũng mệt rồi, nghỉ ngơi 3 ngày là tốt nhất. Đến khi mấy tiểu đầu sỏ quyết đầu thì còn có sức mà xem a ngay vậy, võ giả xem chiến đều tản ra, không chút bất mãn. Ba ngày thoáng cái trôi qua, buổi sáng ngày thứ tư. Trên khán đài tấp nập, tiếng bàn luận rầm trời. Nhìn sáu võ đài ở giữa vực sâu, từ lâu đã kết hợp thành một thể, là một khối đất hình chữ nhật dài 300 thước, rộng 200, bốn phía vẫn có lam sắc quang mang che chắn như trước, mà khí lưu bên ngoài lam sắc quang mang bắt đầu khởi động. Bốn phía võ đài đều có một lối vào. Cao thủ trẻ tuổi kết thành từng đội mà đến, bao gồm cả 3 người Diệp Trần. Vừa tiến vào Diệp Trần đã cảm nhận được một bầu không khí khăn trương, không hề ít người nhằm vào hắn. Ngẫm lại cũng khó trách, thi đấu loại chỉ là thi đấu xem ai hợp cách, thua vẫn có cơ hội tấn cấp, không xung đột gì nhau, hiện tại không, giống, ở đây đều là cao thủ, tranh giành thứ tự, thứ tự càng cao, khí long mạch càng nhiều, đối với bản thân cùng tông môn đều là chỗ tốt khó tưởng tượng, phải tranh thủ. Con đường võ giả, không tiến tất lùi. Câu này dùng ở Tiềm Long bảng thập phần thỏa đáng. Diệp Chân thậm chí nhận thấy, đệ tử trong một tông môn cũng có bầu không khí loại này, loại bầu không khí này tuy rằng ôn hòa, mở mịt nhưng trong đó bao hàm không ít tư tâm, đối với Tiềm Long bảng, đừng nói đồng môn đệ tử cho dù là thân huynh đệ cũng muốn tranh cao thấp, huống hồ người lưu tình, kẻ khác chắc gì đã lưu tình. Mọi người đến đủ, tài phán trưởng bắt đầu tuyên bố quy tắc thi đấu bài danh. Thi đấu bài danh Tiềm Long bảng có tên là thi đấu điểm siêu cấp, các cuộc tranh tài tiến hành trên một võ đài. Chia làm 71 vòng, mỗi vòng tiến hành 36 trận chiến, nói cách khác, một vòng tranh tài gặp một đối thủ, 72 vòng tranh tài gặp 72 đối thủ, dưới tình huống này ai cũng chạm chán nhau một lần, không thể tránh, về phần hai bên đã chiến đấu ở vòng đấu loại, hai bên vẫn có thể tái chiến, có nhận thua hay không là ý nguyện cá nhân, mặc kệ thế nào kẻ bị thua sẽ bị cướp. Đoạt một phần khí long mạch chuyển cho kẻ thắng. 71 vòng chiến đấu tự nhiên không có khả năng tiến hành trong một ngày. Sắc trời bắt đầu tối thì cuộc tranh tài sẽ tiếp tục vào hôm sau, sáng hôm sau tiến hành tiếp, mỗi lần thi đấu tiềm Long bảng đều có thời gian bất đồng, ít là 2-3 ngày, nhiều năm ngày, gặp phải tình huống đặc thù, có việc hâm trễ, để bảo trì công bằng tuyệt đối, sẽ có thời gian phán xét, không ai dám đoán hận. 72 vòng đấu, mỗi lần đấu 3-6 trận, cứ vậy thực lực của mỗi người sẽ dần bại lộ, khó có thể giữ lại. Nói không chừng ở vài trận đầu có thể thấy quyết đấu của đám tiểu đầu sỏ ý chứ. Các ngươi không xem tiềm long bảng chiến đấu bao giờ à Khả năng này không tồn tại, lát nữa 13 tài phán sẽ tuyển ra 10 tuyển thủ hạt giống. Tuyển thủ hạt giống trong lúc quyết đấu sẽ xuất hiện chiến đấu lẫn nhau sau cùng, không gặp sớm đâu. Theo lời người này nói, tài phán trưởng và 12 vị tài phán đang thảo luận vị trí 10 tuyển thủ hạt giống. Danh sách chương 265, Cấp đoạt khí Long Mạch Còn Nghiêm Sích Hỏa, Lý Đạo Hiên Lâm Vẫn, Bang Linh Hiện tại đã có 6 chỗ Ta cho rằng thác bạt khổ nữa. Ừm, hắn rất lợi hại, có thể tranh đoạt vị trí top 10, ta muốn thêm mộ dung khuyên thành, thực lực nàng không dưới mạc nôn. Cái này dễ thôi, Diệp Trần tuyệt đối là tuyển thủ hạt giống, hắn không được vào người khác còn nghĩ là có dối trá. Ha ha, không cần nói, Diệp Trần tự nhiên ở bên trong, ta đang suy nghĩ chính là tuyển thủ hạt giống thứ 10 là Kiền Vân hay Cốc Du Vân. Ách, cái này đích xác có điểm khó chọn, Kiền Vân là nhị đệ tử lục phẩm Tông Môn Lạc Hà Môn, thực lực mạnh. Cốc Du Vân là nhị đệ tử của huyền không sơn, trong cơ thể có huyết mạch vương, giả, thực lực biểu hiện ra không thua kém Kiền Vân, chọn ai người có. Bất mãn thì sao, chúng ta là tài phán, chọn tuyển thủ hạt giống là việc của chúng ta cứ thế mà chọn. Mọi người bỏ phiếu đi, ai có số phiếu cao hơn thì chọn người đó, chuyện khác không liên quan tới chúng ta. Được, ta chọn Kiền Vân. Tương đối buồn cười chính là Kiền Vân cùng Cốc Du Vân có số phiếu bằng nhau, đều là 6 phiếu, rất hiển nhiên, trong cảm nhận của các tài phán. Thực lực hai người tương đương, không thể phân rõ, cũng may thêm tài phán trưởng là 13 vị tài phán, hiện tại chỉ còn tài phán trưởng không bỏ phiếu, hắn chọn ai, người đó chính là tuyển thủ hạt giống, không thể thay đổi. Tài phán trưởng hít sâu một hơi, nói: "Cốc Du Vân, cuối cùng đã chọn được 10 tuyển thủ hạt giống, là Tư Không Thánh, Nghiêm Sinh Hỏa, Lý Đạo Hiên, Lâm Vẫn, Băng Linh, Mạc Nôn, Thác Bạc Khổ, Một Dung Khuynh Thành, Diệp Trần cùng với Cốc Du Vân." Đối với kết quả này, Đám tư không thánh cũng không lộ ra thần sắc ngoài ý mớn, 13 vị tài phán đều là cường giả tinh cực cảnh, từ khí tức có thể phân biệt ai cao ai thấp, hơn nữa biểu hiện ở vòng đấu loại chọn ra 10 người tương đối đơn giản. Chỉ có kiền vân vẻ mặt không cam lòng, hắn cư nhiên không được tuyển, tuy rằng tuyển thủ hạt giống không nhất định là bài danh top 10, nhưng đối với hắn là sỉ nhục, sỉ nhục to lớn. Kiền vân sắc mặt tâm trầm, đặc biệt mất hứng khi không được chọn. Lạc hà môn chủ là các vị trưởng lão hoạch tâm cũng không hài lòng. Kiên vân mặc kệ từ mặt nào mà xem cũng không yếu, nhưng lại không được chọn làm tuyển thủ hẳn giống. Đúng là khiến lạc hà môn mất mặt, đương nhiên mất hứng đi chăng nữa bọn họ cũng không dám ho hay gì. 13 vị tài phán là do các tông môn tuyển chọn ra, lạc hà môn có cuồng vọng cũng không dám cở trách tài phán, muốn nối nghịch với tất cả các tông môn khác hay sao. Húng hồ tiềm long bảng vô cùng thần thánh, ngay cả vương giả sinh tử cảnh cũng không dám sang bậy gì. Chỉ cần kiên vân không chịu thua kém, mặt mũi lạc hà môn chúng ta cũng sẽ được đòi về Môn chủ Lạc Hà Môn phun ra một ngụm tức khí, nhàn nhạt nói. Hừ, sớm biết thế, hẳn là nên để Kiền Vân hiển lộ chút thực lực ở vòng đấu loại. Mong rằng như vậy. Lạc Hà Môn chủ tuy tự tin với Kiền Vân chỉ là đám nhân tài mới xuất hiện như Diệp Trần khiến bọn họ cảm nhận được quy hiếp, vàng không cũng không tới mức Kiền Vân không được chọn. Nhị sư đệ, người không được kém ta nha, vận khí của Lạc Hà Môn rơi vào người người đó. Lạc Hà Môn đại đệ tử ngồi trong đám trưởng Lao Hạch Tâm, hán bài danh thứ 6 trên tiềm long bảng Nếu không phải tuổi vượt quá 24 lần này bài danh top 10 cũng là vật trong túi, nhưng cái này không lạ, ngay cả bài danh đệ tam, đại hoàng tử Hắc Long đế quốc cũng vượt quá tuổi, thực lực đối phương cũng không yếu hơn nghiêm sích hỏa, hắn biết rằng, thực lực người này ngang tầm với đám tư không thánh. Tài phán công bố danh sách 10 tuyển thủ hạt giống xong mọi người đều có chút bàn tán. Không chỉ có nhị đệ tử Lạc Hà Môn Kiên Vân, mà thạch thanh bài danh thứ 9 cũng không được chọn sao. Cốc Du Vân tương đối may mắn. Lần này Tiềm Long bảng có vài cao thủ năm trước đã quá tuổi, không có tham gia, bằng không 10 tuyển thủ hạt giống còn phải cạnh tranh kịch liệt hơn nhiều. Ngươi nói chính là đại hoàng tử Hắc Long Đế quốc cùng với đại đệ tử Lạc Hà Môn phải không? Đúng vậy, hai người này thực lực không biết đã đạt tới mức nào rồi nữa. Bắt đầu thi đấu rồi. Ánh mắt mọi người rơi vào trung ương võ đài. Võ đài dài ba trượng, rộng 200 thực sự là lớn, Cô Linh đứng giữa vực sâu, bị vạn người chú mục. Lúc này Trên đài đã bắt đầu trận tranh tài đầu tiên. Hai bên thực lực không kém, một người là Cường giả báo Nguyên trung Kỳ, một người là báo Nguyên Sơ Kỳ Đỉnh, hai người vừa lên đài đều thi triển sát chiêu, có chút ý tứ thử nhau, cuối cùng tên Bão Nguyên Cảnh Trung Kỳ kia trội hơn một chút, thắng được trận đầu. Một màn chấn động phát sinh, sau khi phân thắng bại, hư ảnh hình rồng bên ngoài cơ thể người thắng ly khai đánh về phía người bại, bằng mắt thường có thể nhìn thấy, hư ảnh hình rồng ở cơ thể người bại nhỏ đi một vòng, từ một trưởng xuống còn 9x mà người thắng lại tăng lên một chút Diệp chân đoán không sai đây chính là cách thức cướp đoạt khí long mạch không bị bản thân khống chế tiến hành tranh tài một vòng rất nhanh đến phiên Lâm Kỳ đối thủ của hắn là một cao thủ tiềm long bảng khó trước hư ảnh hình rồng cao tới 1 triệu8 sau khi bị Lâm kỳ đánh bại hư ảnh hình rồng giảm đi nhiều trực tiếp từ một trường 8 thành 1 triệu 3 mà Lâm Kỳ vốn có một trường lại đạt tới 1 triệu5 từĩnh nhìn thấy liền nói khí long mạch của đối thủ càng nhiều đánh bại hắn c đoạt được càng nhiều Diệp Trần gật đầu. Ngược lại, người thắng có khí long mạch tràn đầy, người bại ít khí long mạch, như vậy khí long mạch đoạt được rất ít, nói không chừng không nhìn ra chút gia tăng nào. Hư ảnh hình rồng bên ngoài cơ thể tư không thánh dài đến 8 trường 2, nếu như tùy tiện đánh bại một nhân tải mới nổi có thể gia tăng nhiều long mạch khí vậy chỉ cần vài trận có lẽ chỉ 10 trận là hư ảnh hình rồng đã đạt tới 9 trượng, rất hiển nhiên không phù hợp quy luật, vì thế Diệp Trần mới có suy đoán kia. Tư tĩnh và Diệp Trần đoán không sai. Tiếp tiếp có một nhân tài mới nổi đánh bại một gã cao thủ Tiềm Long bảng khóa trước, hư ảnh hình rồng tăng mạnh, hầu như tăng gấp đôi, mà gã cao thủ Tiềm Long bảng khóa trước đánh bại một gã cao thủ mới nổi, hư ảnh hình rồng tăng biên độ nhỏ, ngay cả một xích cũng không được. Một vòng tranh tài của Tiềm Long bảng có 36 chàng, mỗi lần hai người chiến đấu, sau một vòng, mỗi người đều có cơ hội lên lại, lần này là Nghiêm Xích Hỏa, đối thủ của hắn là một cao thủ trẻ tuổi tu Vi Báo Nguyên cảnh sơ kỳ. Ta chịu thua. Tên này rất thẳng thắn chịu thua. Vụ. Không biết hư ảnh hình rồng có gì thân bí, khi đối phương chịu thua liền từ người nghiêm sích hỏa bay ra ngoài thôn vệ hư ảnh của đối phương. Chỉ là, nó thôn vệ xong vẫn là trên giới bảy trượng, không thấy biến hóa gì, hai người chênh lệch quá lớn, rất khó thu hoạch được gì. Trận 14, Diệp Trần đấu cựu vô huyết. Khi Diệp Trần còn chưa ngang trời xuất thế thì cựu vô huyết là đệ nhất cao thủ trong thiên phong quốc, ngay cả Nguyên Hoành Nhưng và Lục Chiêu đều thua hắn một bậc, nhưng hiện tại, trước mặt Diệp Trần hắn chỉ là một đứa trẻ căn bản không có chút uy hiếp nào. Nhẹ điểm chân, Diệp Trần xuất hiện trên võ đài, nhìn Cửu Vô Huyết phía đối diện. Cửu vô Huyết con người co rụt mạnh, hôm nay Diệp Trần gây cho hắn áp lực quá lớn, không nói đối phương có tu Vi Báo Nguyên cảnh hậu kỳ, chỉ cần năm thành kiếm ý đã đủ để kinh thế hai rung động cửu cốc rồi, mà lúc trước ở Thiên Ngộng cổ điệu thì bản thân ngay cả liếc mắt nhìn hắn đều không có hứng thú. "Ổn định tâm thần, Cửu Vô Huyết nói. Một đao quyết thắng thua, được không?" Hắn không trông cậy vào một đao đánh bại Diệp Trần, chỉ là muốn biết chênh lệch hai bên lớn cỡ nào thôi. Được. Diệp Trần thản nhiên trả lời. "Vô." Không do dự, trên tay Cửu Vô Huyết xuất hiện một trường đao đỏ như máu, trôi đao này là từ Thiên mộng chiến điện lấy được, có thể nói là cực hạn trong hạ phẩm bảo đao, uy lực ngang với trung phẩm bảo đao bình thường. Bảo đao ra khỏi vỏ, một tia máu tinh tế bắn ra, không khí bị xé rách, chợt lóe rồi biến mất. Tinh Vân kiếm vung ra ba thốn, một đoàn kiếm quang bắn ra ngoài. Đem tiêu màu đánh tan, kiếm quang chưa tiêu tan đánh lên hộ thể chân khí của cựu vô huyết. Hộ thể chân khí bị nghiền nát, cựu vô huyết thảm bại. tu Tiếng rồng gầm văng lên. Hư ảnh hình rồng bên ngoài cơ thể Diệp Trần nhào vào người cựu vô huyết, thôn vệ khí long mạch của đối phương. Chấp mắt qua đi, hư ảnh trở về, từ một trượng lên tới một triệu sáu. Không chỉ hình thể tăng trưởng là thần thái cũng uy nghiêm hơn nhiều. Trên lệch không thể bù đắp. Cựu vô huyết cười khổ một tiếng Diệp Trần xuống đài. Trận tranh tài sau là Tư Không Thánh, đối thủ của hắn không yếu, là bài danh 19 Tất Mặc. Không nghi ngờ, Tất Mặc thảm bại, thậm chí hắn không lựa chọn chịu thua. Thôn vẻ khí long mạch trên người Tất Mặc, thư ảnh hình rồng bên ngoài cơ thể Tư Không Thánh vẫn dài 8 thước 2 như trước, chỉ tăng gần nửa xích, đây là do bài danh của Tất Mặc rất cao, khí long mạch 10% phần tràn đầy. Tranh tài tiếp tục, chỉ cần tiểu đầu sỏ không chạm nhau, các đối thủ của họ đều chịu thua, hoặc là một chiêu phân thắng bại, trên lệnh thực lực quá lớn, nhưng không thể đo đếm. Bởi vì bọn họ không có tư cách tranh đấu cùng đám tiểu đầu sò Sau khi Mộ Dung Khuynh Thành đánh bại đối thủ, Từ Tĩnh lên đài. Trận 17: Từ Tĩnh gặp Tề Thiếu Phong. Nguyên chuyện, truyện full. Tề Thiếu Phong là cao thủ bài danh thứ 38 trên Tiềm long bảng, Tụ hội ở Tam Giang Thành thông linh quốc chính là hắn tổ chức. Ở rừng dập thập vạn đại sơn, Diệp Trần còn cứu hắn và Mộ Dung Khuynh Thành một mạng, thực lực vô cùng mạnh, vũ khí của hắn là hai thanh kỳ môn vũ khí, Tàn Nguyệt Luân Luân, hư ảnh bên ngoài cơ thể dài bốn trượng. Khí long mạch vô cùng nhiều. Trong vòng trăm chiêu, hai người thực lực ngang nhau. Qua trăm chiêu, từ tĩnh càng đánh càng hăng, cả người bị một tầng kim sắc như thực chất bao phủ. Tầng lưu quang kim sắc này không phải chân khí mà là chân khí thực chất hóa. luận lực phá hoại vượt trên đại bộ phận chân khí, có thể khiến tề thiếu phong cảm thấy chật vật. 158 chiêu, tề thiếu phong thấy bàn tay tê dại, không cầm được vũ khí, bị từ tính nắm cơ hội liên tục đánh ba quyền bay ra ngoài. Thôn vệ khí long mạch của tề thiếu phong Bên ngoài cơ thể tử tĩnh, hư ảnh hình rồng lớn mạnh, trong chấp mắt bành trướng gần ba trượng, không thua cao thủ trẻ tuổi bài danh tiềm long bảng khóa trước. Thực lực không tồi, ta cũng không đành lòng đánh bại ngươi hơn nữa chút khí long mạch cướp được cũng chẳng đánh là bao. Lâm vẫn thấy cái mình thích là thèm, nếu như có thể hắn gặp tử tĩnh tuyệt đối không thôn vệ khí long mạch của đối phương, để đối phương nhớ kỹ mình, nhưng mà khí long mạch không bị khống chế, chỉ cần có cảm ứng sẽ tự mình lao ra, không ngăn nổi. Thác bạt khổ môi Thực lực từ tinh tuy rằng hắn không để vào mắt, nhưng người phía sau là Diệp Trần, trong mắt hắn chỉ có tư không thánh và Diệp Trần khiến hắn có một loại cảm giác bí hiểm, những người khác còn kém một chút. Vòng 1 kết thúc, vòng 2 lập tức bắt đầu. Sau 5 vòng, hư ảnh hình rồng của Diệp Trần tăng lên 2 triệu 8, hắn vận khí không tốt, gặp toàn đối thủ yếu, 5 trận cũng không gặp được kẻ có thực lực sản sản như tề thiếu phong, trong đó vận khí tốt phải kể thác bạc khổ, trực tiếp đánh bại cao thủ bài danh thứ 9 Trương phong, hư ảnh hình rồng lớn tới h Hơn nữa sau 4 trận, hư ảnh hình rồng đã tăng tới ngoài 4.5 trực tiếp bằng với các cao thủ bài danh top 30, khí long mạch sung túc. Trận 6, Diệp Trần rút cuộc gặp đối thủ có khí long mạch nhiều chút, là cao thủ bài danh thứ 19 thôi hiểu. Thôn phê khí long mạch của đối phương, hư ảnh hình rồng của Diệp Trần lớn tới 4 3, gần với thác bạt khổ trong nhân tài mới nổi. Thực lực lâm kỳ không tính là cao, đánh 6 trận thua 3 tháng 3, hư ảnh hình rồng duy trì ở 1 trượng 8. Tư tính đánh 6 trận. Hư ảnh hình rồng duy trì ở 3 chượng 5. Bất chi bất giác, 7 vòng tranh đấu đã kết thúc. Vòng 8, Diệp Trần gặp Thạch Thanh chưa từng giao thủ. Thạch Thanh bài danh thứ 10, Hư ảnh hình rồng 4 là 7 chượng, sau 7 trận khó khăn lắm mới đạt tới 7 chượng 1, tốc độ rất chậm. Thạch Thanh không chịu thua, trên thực tế, hắn rất muốn giao thủ với kẻ công kích lợi hại như Diệp Trần, chỉ có chiến đấu với đối thủ tầm cỡ như vậy mới giúp hắn phát hiện nhược điểm khó tìm, dần hoàn thiện. keng. Tinh ngân kiếm ra khỏi vỏ. Diệp trần tay cầm trường kiếm, thư không chém ra mưa côn của thạch thanh lập tức bị phá, cư nhiên còn 8 chiêu chưa xuất đã bị phá. Chuyên thưa cùng tiến hóa, chuyên thưa cùng tiến hóa, mây và gió, mây và gió, kiếm đạo độc thần. Danh sách, chương 266, 7 trượng. Thạch thanh chấn động, thanh vân cửu liên kích là chiêu thức mạnh dần, nếu như vài kích sau bị phá, hắn còn có thể lý giải. Dù sao thanh vân cửu liên kích khó nắm biên độ trong tay, càng về sau càng khó điều chỉnh. Nói không chừng có sơ hở, nhưng vài chiêu phía trước căn bản không thể có khe hở. Diệp Trần nói, thanh vân cửu liên kích ta đã nhìn qua một lần, là chiêu liền hoàn cực mạnh, nhất là côn ra rất nhanh, nhưng kích đầu tới kích thứ hai lại chậm một khoảng, chỉ cần tốc độ kiếm nhanh là có thể tìm được chỗ quan trọng, ngươi cần chú ý không phải ở chỗ nha Đa tạ đã chỉ giáo, cố thành ngâm nghĩ một chút, như lời Diệp Trần nói, thanh vân cửu liên kích mỗi côn đều rất nhanh nhưng thời khắc chuyển thức lại chậm. Người khác không có khả năng mở chứng mắt chờ hắn thi triển chính kích, nếu muốn phát triển từ phương diện nhanh, nhược điểm vẫn tồn tại như trước, chỉ là giảm đi nhiều, dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người công kích có tốc độ nhanh cũng gặp kẻ nhanh hơn, cho nên muốn bù đắp nhược điểm này chỉ có thể làm cho đối thủ không nắm được quy luật, không thể phát triển theo hướng công kích nhanh. Nghĩ tới đây, Thạch Thanh không khỏi bội phục Diệp Trần, Thanh Vân Cửu liên kích vài thức trước nói tương đối là đã rất nhanh rồi, cũng chỉ có đối phương mới tìm ra khoảng cách truy Dùng một kiếm chúng đích phá giải. Ta chịu thua. Không cần so nữa, Thạch Thanh đã có rất nhiều thể ngộ. Vù. Hư ảnh hình rồng bên người Diệp Trần lao tới. Khi trở về, hư ảnh hình rồng dài 4 trượng 3 đã trực tiếp lớn tới 5 trượng 7, hơn cả Thác Bạt Khổ và Mộ Dung Khuynh Thành. Ồ, khí long mạch có công hiệu bổ dưỡng tinh khí thần. Hư ảnh hình rồng chỉ có độ dài 4 trượng 3 thì chỉ ích lợi với trạng thái không dễ bị các mặt trái tâm tình quấy rối một hiệu quả đặc thù. Nhưng sau khi lớn tới 5 trưởng bảy thì tinh khí thần diệp Trần Tổn hao đều được bù đắp. Tinh khí thần là một thứ trọng yếu trong cơ thể, làm chuyện gì cũng đều tiêu hao, như cử động một chút cũng tiêu hao một điểm, nói một câu cũng tiêu hao một chút, chỉ là tiêu hao này nhỏ bé, hoàn toàn có thể không kể, nhưng không thể bản cái chính là tinh khí thần mỗi thời khắc đều tiêu hao, cần phải nghỉ ngơi chậm rãi mới hồi phục, bằng không sẽ dần tích tiểu thành đại ảnh hưởng tới thời khắc mấu chốt, tiến hành 8 trận chiến, diệp Trần đã tiêu hao một kia tinh khí thần. Hiện tại tất cả đều được bù đắp, trở lại trạng thái viên mãn. Suy một ra ba, Diệp Trần nghĩ tới phương diện tu luyện. Võ giả tu luyện cần tiêu hao đại lượng tinh khí thần, từ khi có bổ linh đan, bổ khí đan cùng với bổ thần đan, tốc độ tu luyện tăng lên nhiều, nếu không cho dù thiền tài yêu nghiệt cũng không có khả năng khiến hắn một năm đạt tới tu vi báo nguyên cảnh hậu kỳ, đây là ba loại đan dược không phải một loại. Hiện tại có khí long mạch bù đắp tinh thần khí, lại phối hợp với tinh khí thần tam đan. Tốc độ tu luyện của hắn có thể nâng cao lên một bước. Thảo nào, đám cao thủ hàng đầu trên tiềm long bảng lại có tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường như vậy, trong đó hẳn là có nguyên nhân của khí long mạch. Diệp chân thầm nghĩ trong lòng. chân 10, Cốc Du Vân Chiến Kiền Vân. Cốc Du Vân là đệ tử của huyền không sơn, cũng như Kiền Vân chưa bài danh trên tiềm long bảng, là một tân tú mới xuất hiện tuổi trường 19, vóc dáng nàng sinh sắn vô cùng thanh tú, dường như một cô gái yếu đuổi không hề nhìn ra chút huyết mạch vương giả nào trên người nàng So với Cốc Du Vân, Kiên Vân có vẻ uy khí lang nhân, khí phách bộc lộ, mí mắt mở ra, tinh quang bắn ra bốn phía, hai người đứng đối diện nhau. "Hừ, chẳng quản ngươi có cái gì huyết mạch Thạch Vương, ta sẽ đánh bại ngươi." Kiên Vân tự nhiên biết Cốc Du Vân đoạt đi thân phận tuyển thủ hạt giống của hắn, dự định dùng thực lực đánh bại đối phương, khiến mọi người biết hắn mới đủ tư cách xếp vào tuyển thủ hạt giống. Cốc Du Vân hai tay ôm quyền. Kiên Vân không nhịn được nói: "Chỉ giáo thì không hẳn, hai người phải có một người bại." Xem chiêu. Khẽ quát một tiếng, thân hình Kiền Vân lao tới, vượt qua cử ly mấy chục thước xuất hiện trên đầu cốc Du Vân, một trường lăng không đánh xuống. Một trường này thế như sấm sét dường như khiến mây mù nổi khắp trời, chính là tuyệt học đỉnh dai của lạc hà môn tử hà buôn lôi trưởng Khai. Cốc Du Vân không kinh hãi, huy quyền lên tiếp. Âm một tiếng, hai người bay ngược ra. Vân tung mị ảnh. Một trường không an thua, Kiền Vân thi triển ra khinh công Vân tung mị ảnh, chỉ thấy thân hình hắn nhoáng lên ngay lập tức biến mất. Lần thứ hai xuất hiện thì đã ở bên cạnh Cốc Du Vân sau đó thân hình như quỷ mị, như hư vân, quay tròn quanh nàng không ngừng nghỉ, tung tích khó nắm bát. Bụt bụt. Bất ngờ khó phòng bị, Cốc Du Vân chúng liên tiếp 6 trưởng, chân khí hộ thể thiếu chút nữa bị nghiền nát, khí huyết sôi trào, mắt thấy như sắp thua trên tay kiến vân. Thạch vương hộ thể quyền. Thời khác mấu chốt, Cốc Du Vân ổn định khí huyết, trọng tâm đẻ thấp, chân khí toàn thân cuộn cuộn theo thế quyền đánh ra ngoài. Một quyền xuất ra hộ thể chân khí dày lên Tới quyền thứ 3 hộ thể chân khí đã dày lên 3 phần, có thể chống lại công kích của Kiền Vân, hơn nữa còn dùng quyền kình trấn hắn lung lang suy đổ. Là võ công độc môn của Thạch Vương Thạch Vương hộ thể quyền, quyền này khác với các quyền khác, trọng điểm phòng ngự, lực sát thương hơi yếu. Có chiêu này, Kiền Vân muốn tốc chiến tốc thắng là không có khả năng. Kiền Vân còn chưa thấy qua quyền pháp cổ quái như vậy, không ngờ ra tăng cường độ hộ thể chân khí, còn đánh cho lực đạo của hắn yếu đi vài phần. Vậy xem thạch vương hộ thể quyền của người lợi hại hay là tử hà buôn lôi trưởng của ta mạnh? Bỏ đi khinh công, Kiên Vân mở rộng hai tay, một trưởng tiếp một trưởng bổ về phía cốc Du Vân. Bang bang! Trong trước mắt, hai người giao thủ hơn 10 hiệp, khắp trời đều là trưởng ảnh cùng quân ảnh. Cùng lôi tứ thức. Chiến đấu tới lúc quan trọng, Kiên Vân hét lớn một tiếng, hai tay đồng thời bổ ra. Nhất thời trong hư không sấm xét điện quang nảy ra, hồ quang bốn phía, so với sấm xét trên trời cũng chẳng thua kém mảy may. Trong đó ẩn chứa lôi ý cảnh cường đại. Tăng tầng hộ thể chân khí bên ngoài thân thể cốc du vân dần bong ra, cấp tốc nhặt mà, dưới chân rút lui bốn bước, trên luận võ đài đọng lại 4 vết chân sâu. Lạc Hà Ngũ Thức, Kiên Vân thắng Thế không buông tha người, cuồng lôi tứ thức chưa xong, liền thi triển ra chiêu sau trong Tử Hà Buôn Lôi Trưởng, Lạc Hà Ngũ Thức. So với cuồng lôi tứ thức, Lạc Hà Ngũ Thức có tốc độ công kích nhanh hơn, tác dụng kéo dài, áp chế cốc du vân liên tục không cho chút thở dốc, chỉ có thể bị động rút lui thụ thể chân khí bên ngoài cho dù có Thạch Vương quyền tăng phúc cũng đã suy giảm nhiều, trên cơ bản không còn hình dạng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan vỡ. Trong mắt mọi người, Cốc Du Vân trên cơ bản là phải thua. Chỉ có Diệp Trần cùng một vài người nhìn ra có điểm khác lạ. Cốc Du Vân mỗi lần lùi về sau trong cơ thể tích lũy ra một cố lực lượng, cố lực lượng này hàm súc nhưng không phát, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lắng động, tới cuối cùng đã có dấu hiệu đột phá ràng buộc. Đối diện với chiêu thức cuối lạc hà ngũ thức của Kiên Vân, Công Du Vân không lùi mà tiến, phản kích sấm sét, quyền kinh bá đạo như núi đổ, sông dài vỡ đê. Nghe đồn Thạch Vương khi còn sống tính tình rất tốt, bình thường không giận dữ, nhiều người khiêu khích nhưng ít khi động thủ, thế nhưng khi hắn tích lũy tới cực hạn, một lần nữa khiêu khích hắn sẽ đối mặt với sự phẫn nộ của Thạch Vương. Phẫn nộ của Thạch Vương có bao nhiêu đáng sợ thì người biết đến không nhiều, bởi vì họ đều đã chết. Kỳ quái chính là tính tình tốt như Thạch Vương lại rơi vào cảnh cựu ra khắp thiên hạ. Sau khi hắn chết, Ngay cả huyết mạch suýt chút nữa cũng bị người ta diệt. Sạch, giai đoạn này ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thạch Vương hộ thể quyền là điệu giai đỉnh cấp quyền mà Thạch Vương sáng tạo. Thạch Vương nhất nội chính là một trong ba đại sát chiêu bên trong. Lúc này thi chuyển ra, thanh thế không gì sánh được, dường như không gian bị dập nát, quyền thế không chút trở ngại lao tới. Phúc, há mồm phun một ngũ máu, Kiền Vân bay ngược ra ngoài. Tiểu nha đầu này không đơn giản, vẫn bình tĩnh như vậy, cuối cùng xoay chuyển cục diện đánh bại Kiền Vân Trừ khi dễ dàng đánh bại hộ thể chân khí của Cốc Du Vân, bằng không một khi Thạch Vương nhất nộ xuất ra, thực lực mạnh hơn nàng cũng rơi vào kết cục thảm bại. Người có thể phá vỡ không nhiều lắm, Cốc Du Vân có thể còn xếp hạng cao hơn băng linh, Thạch Vương hộ thể quyền không phải chuyện đùa. Mọi người có chút tôn sùng với võ học Thạch Vương, trong lòng không khỏi xem trọng Cốc Du Vân vài phần. Khí long mạch bị cướp đoạt một phần, Kiên Vân lòng như chảy máu, tình thế bắt buộc đánh một trận không ngờ thất bại, lại còn thất bại quỷ dị như vậy. Đa tạp Cốc Du Vân rất có phong phạm, xuống đài liền ôm quyền lần nữa, chỉ là hành động này khiến Kiền Vân càng thêm căm thức, cho rằng đối phương cười nhạo hán. Đã tới chiều, tranh tài tiềm long bảng đã tiến hành đến vòng 19. Diệp chân 18-9-18 tháng, hư ảnh hình rồng rốt cuộc vượt qua 5 trượng đạt tới 6 trượng mốt, chỉ là thác bạt khổ cũng đuổi theo, hiện nay là 6 trượng, mộ rung khuynh thành là 6 trượng 3, ba người chênh lệch nhau không nhiều, tùy tiện gặp phải một cao thủ khí long mạch tràn đầy sẽ vượt lên trên. Không khéo chính là Diệp Trân ở vòng 19 gặp một cao thủ xếp vị trí dưới 20, sau khi cướp đoạt khí long mạch của đối phương, hư ảnh hình rồng lần nữa tăng trưởng, đạt tới 6 trưởng 4, luận về khí long mạch, hắn đã xếp trong vòng 20 người đầu. Từ tĩnh 18-9-15 tháng, hư ảnh hình rồng cao 4 trưởng hơn. Lâm Kỳ 18-9 tháng, thư ảnh hình rồng là 2 trưởng 5. Về phân đám tư không thánh, biên độ tăng trưởng rất nhỏ, tư không thánh hiện tại là 8 trưởng 2, nghiêm sích hỏa là 7 trưởng 5, Lý Đạo Hiên là 7 trưởng 4. Lâm vẫn là 7 triệu4 hầu như đều tăng 12 xích không như đám người dịp Trần điên quồng tăng trưởng khi vòng thứ 21 kết thúc sắc trời đã tối tài phán trưởng tuyên bố hôm nay dừng tranh tài, ngày mai tiếp tục trong sự chờ mong của mọi người đêm dài qua đi buổi sáng ngày thứ hai trên luận võ đài tiếp tục trình diễn một màn chiến đấu vòng 22 kết thúc vòng 3 3 kết thúc vòng 38 kết thúc mãi cho đến vòng thứ 39 kết thúc Hư ảnh hình rồng bên ngoài cơ thể Diệp Trần đã đạt tới 6 triệu 8, cách 7 trượng không xa. Hiện tại hư ảnh hình rồng vượt lên 7 trượng chỉ có 10 người, trong đó tiểu đầu sỏ tiềm long bảng khóa trước chiếm 6, còn 4 người là cao thủ trẻ tuổi bài danh top 10, vận khí của bọn họ tương đối cao, chưa từng gặp cao thủ cấp tiểu cự đầu, vẫn duy trì thế bất bại mà thác bạc khổ, mộ dung khuyên thành, cấp du vân như nhau, không ai bước vào 7 trượng, bài danh thứ 9 trương phong và bài danh thứ 10 thạch thanh 4 có thể. Nhưng đáng tiếc bọn họ bại cho Diệp Trần và Thác bạc khổ. Hiện tại là cao 6 trượng, cách cự ly 7 trượng còn dài. Chàng thứ 5, Diệp Trần chiến Lưu Xuyên. Lưu Xuyên không phải ai khác mà chính là cao thủ bài danh 14, hư ảnh hình rồng đạt 7 trượng 2, chỉ là biết mình không phải đối thủ của Diệp Trần, không khỏi khẩn trương, tuy rằng biết rõ phải đánh một trận, nhưng khi chiến đấu thì ý có chút ảo não. Hộ thể chân khí tăng tới cực hạn, Lưu Xuyên cẩn thận nhìn Diệp Trần, đối với tiểu đầu sỏ trẻ tuổi này Hắn không hề có tâm tư ôm may mắn. Nguyên chuyện, chuyện phun Thiên Thoái Vân. Diệp Trần không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp cầm kiếm hai tay, một kiếm bổ xuống. Trong hư không lôi điện nổi lên gió thổi mây phun, một đạo kiếm khí khổng lồ giăng khắp bầu trời, sau đó bổ xuống. Lưu Xuyên hoảng sợ, chỉ tránh được nửa công kích, còn nửa công kích khác phá hủy chân khí hộ thể của hắn, trong nháy mắt thua trận. Vù. Hư ảnh hình rồng bổ nhào vào người Lưu Xuyên, chật quay về thì đã đạt tới độ cao 7 trượng. Hư ảnh hình rồng dài 7 trượng có hình thể khổng lồ, thần thái huy nghiêm, xoay tròn bên ngoài cơ thể Diệp Trần, ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng long ngâm khiến hư ảnh hình rồng bên ngoài đám người tư không thánh cũng rít gào theo, như muốn tranh phong. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, tinh khí thần không hề tổn hao ngược lại càng mạnh mẽ hơn, trạng thái đột phá tới cảnh giới mới. Lúc trước Diệp Trần cần phải lúc nào cũng duy trì trạng thái đỉnh, phải gạt bỏ hết tạp nhiệm, trừ khử hết các tâm tình tiêu cực, hiện tại có khí long mạch tràn đầy, căn bản không tồn tại vấn đề này lúc nào cũng có thể bảo trì trạng thái đỉnh đồng thời ổn định mà tăng trưởng chương 267 cuối cùng 9 luân trận đấu 7ượng dài ngắn hình rồng hư ảnh hình thể khổng lô thần thái uy Nghiêm tại diệp Trần bên ngoài cơ thể xoay một vòng ngửa mặt lên trời gầm hết lên Hạo hạo đáng đã long ngâm âm thanh dẫn tới từ không tháng 9 người bên ngoài cơ thể hình rồng hư ảnh tùy theo ga ho theo tờ phản phất tại giúp nhau tranh phong loại cảm giác này thật kỳ diệu tinh khí thần chẳng những không có hao tổn ngược lại càng phát ra lớn mạnh Cha NG Tha Y đột phá đã đến một cái khác cấp độ. Dĩ Vãng Diệp Trần muốn tùy thời bảo trì đỉnh phong Cha NG Tha Y, nhất định phải sử dụng kiếm ý chém dết tạm nghiệm, đi trừ mặt trái cảm xúc, hiện tại đã có tràn đầy long mạch chi khí, căn bản không tồn tại Cha NG Tha Y ngã xuống vấn đề, thời thời khắc khắc bảo trì tại đỉnh phong, hơn nữa ổn trong có thăng. Không biết hình rồng hư ảnh đạt tới 9 trượng hội có tác dụng gì? Chín số lượng chữ tôn, Dĩ Vãng rất không có khả năng đạt tới 9 trượng. Nhưng là lần này tiềm long bảng trận đấu vi ngàn năm qua nhất cường thịnh một lần, đạt tới 9 trượng không thể không khả năng. Thứ 40 luân đệ chính chàng từ tính đối với Ngụy Nhân Kiệt. Cùng Diệp Trần cách 3 cái buổi diễn, từ tính ra sân, đối thủ của nàng là đạt tới tiểu thành đao ý ngụy Nhân Kiệt. Lần trước tiềm long bảng bài danh thứ 37, dùng Diệp Trần phòng đoán, hắn lần này mới có thể sắp xếp nhập trước 25 trong vòng, là từ tính sức lực địch. ngụy Nhân Kiệt bên ngoài cơ thể hình dòng hư ảnh cũng có được 5 trượng nhiều. Phối hợp hắn hùng tráng khí lực cùng trường đao trong tay, rất có hảo kiệt đao khách tư thế. Vâng. Trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao như nước, ngụy nhân kiệt đối với từ tính nói, người đáng giá ta toàn lực ra tay. Đáng giá ngụy nhân kiệt toàn lực ra tay một đời tuổi trẻ không nhiều lắm, những tiệc khinh niên cự đầu đã không phải là có đáng giá hay không vấn đề, là căn bản đánh không lại, quá yếu là quy tắc để không nổi hứng thú, mà từ tính biểu hiện mặc dù không bằng diệp trần cùng thác bạc khổ, nhưng tuyệt đối là một đời tuổi trẻ bên trong đích người nổi bật. Không toàn lực, nguy nhân kiệt rất có thể thất bại, cho dù toàn lực ra tay, hắn đều không có quá lớn năm chắc chiến thắng từ Tĩnh. Từ Tinh Thản như nói, ngươi cũng đáng được ta toàn lực ra tay. Hai người không hề nói nhảm, ánh mắt nhìn chầm chằm đối phương. Hướng. Ngụy Nhân Kiệt xuất chiêu trước, lang lệ ác liệt đao khí tại tiểu thành đau ý thuốc dục xuống, phảng phất một đầu tuyệt thế hung long, trùng trùng điệp điệp bổ bổ về phía ngoài mấy chục thức Từ Tĩnh. Đao khí chưa tới, Từ Tĩnh quanh thân không khí đã bắt đầu vỡ vụn. Mềm mại tóc dài theo màu trắng quần áo phần phật bay múa Thương mang thần quyền Từ tính một bước bước ra Không khí chấn động Như ngọc điêu khắp nắm đấm theo trong tay háo chui ra Một quyền trúng mục tiêu bay nhanh mà đến đau khí Cách kẹt một tiếng Đau khí vặn vẹo nứt vỡ Hóa thành điểm một chút bạch quang Tốt, so nở dê to do lớn ngụy nhân kiệt đại mã kim đau vọt lên Lăng không một đau phách chảm mà ra Ánh đau như thủy triều Quần quận đung đưa Cái loại này bao phủ hết thảy Thôn phệ hết thể ý cảnh rõ ràng là thủy ý cảnh, hay hoặc giả là giang hại ý cảnh, khí thế bằng bạc, muôn hình văn trạng. Cái này ngụy nhân kiệt quả nhiên lợi hại, mặc dù không kịp tuổi trẻ cự đầu cấp bậc đích nhân vật, có thế trên đao có thể thắng được người của hắn cũng không nhiều. Đúng vậy, ngoại trừ hỏa linh thái tử nghiêm sích hỏa, luận đao, không có mấy người có thể cùng hắn sánh vai cùng. Không biết hắn và từ tĩnh, ai có thể càng tốt hơn. Thính phòng thượng võ giả nghị luận nhau nhau. Đối mặt một đao kia, từ tinh thần sắc trọng Nàng tay phải hư nắm, bên trong có kim quang lưu chuyển, phàng phất nắm một đoàn màu vàng hỏa diễm, một quyền nền hướng như thủy Triều ánh đao. Ẩm Ẩm. Một quyền này uy manh tuyệt luân, thủy Triều ánh đao xưởng sốt bị đánh ra một đạo lồ hồng, đao ý cảnh xuất hiện sơ hở, không hình thành nên nguyên vẹn thế công. Bá. Bá. Bá. Bá. Bá. Bá. Đao thế lọt vào phá hư, ngụy nhân kiệt không thi cờ hờ không giận, thân hình một chuyến, như như du long lướt hướng từ tĩnh. Hết lần này tới lần khác đại khí bước ở bên trong, lại có phần hàm xào rượu, trong đó thai ngén lấy xà hình, hình dông đại khí, xà hình xào trá, cả hai phối hợp cùng một chỗ, hết sức mâu thuẫn. Địa cấp trung dai nhẹ, long xà bộ. Tư tĩnh cảm nhận được cái môn này bước khó chơi, thân hình vừa lui lui nữa, tranh thủ sai khai mơ long xà bộ tốt nhất tiết ấu, không để cho ngụy nhân kiệt thuận thế công kích cơ hội. Thỏa chí bình sinh. Gặp không có xử lý thuận thế công kích, ngụy nhân kiệt bước biến đổi. Đi diệt trừ sa hình xảo trá, cải thành hình rồng đại khí, một bước bước đến từ tĩnh trên không, liên hoàn ba đao rơi xuống. Naho có thế đoán ở đửa cờ tử tĩnh sớm có đề phòng, vừa thấy đối phương bước cải biến, bản thân cũng tùy theo cải biến, mũi chân điểm một cái mặt đất, phóng lên trời, nắm tay phải mang theo Thăng Thiên Xu thế vùng mánh bộc phát. Bịch. Nắm đấm cùng lưỡi đao đụng vào cùng một chỗ, hỏa tinh vang khắp nơi. Tốt lực lượng cường đại. Ngụy Nhân kiệt cánh tay chấn đắc run lên, suýt nữa cầm không được bảo đao. Cảm thấy không khỏi hoảng sợ, tay trái nắm tay đánh cho đi ra ngoài. Từ tĩnh chiêu thức dùng hết, cánh tay phải thuận thế phong ngăn cản, phòng ở ngụy Nhân Kiệt quyền anh. Phải anh? Hai người vừa chạm vào tức phân, ai cũng không làm gì được đối phương. Đây là ta tự nghĩ ra dù lòng một đao, hy vọng ngươi có thể ngăn ở. Bàn chân vừa mới rơi xuống đất, ngụy Nhân Kiệt nhân đao hợp nhất, thân như rồng, đao như rồng, một đao chém về phía từ tĩnh, một đao kia không có gì ý cảnh, không có gì âm thanh quang có rất nhiều cái loại này công tác liên tục thông thuận. Cái gì, ngụy Nhân Kiệt vờ ý mà có thế tự nghĩ ra đào chiêu rồi y? Hắn mơ y được là báo nguyên cảnh tu vi à. Tinh cực cảnh cường giả cũng sẽ không đi tự nghĩ ra chiêu thức, bởi vì chẳng những tốn thời gian cố sức, hơn nữa sáng tạo ra đến chiêu thức cờ ở thời gian dài hoàn thiện, được không bù mất, trừ phi hắn có thể bảo chứng sáng tạo ra đến chiêu thức tới gần hoàn thiện. Mọi người lúc nói chuyện, ngụy Nhân Kiệt công kích đã đặt tới, chỉ nghe âm vang một tiếng. Từ Tĩnh bao tay thượng cọ ra rừng rực ánh lửa, mà bản thân nàng liên tiếp rút lui hơn 10 bước, thân hình lào đảo bất ổn. Ha ha, đón thêm ta một đao. Ngụy Nhân Kiệt đắc thế không buông tha người, Du Long một đao liên tiếp thi triển, mỗi một lần đều có thể đem Từ Tĩnh kích lui ra ngoài hơn 10 bước, đao thế như cầu rồng. Dưới này, Diệp Trần cẩn thận đánh giá Ngụy Nhân Kiệt Du Long một đao, cuối cùng phát hiện, đây không phải nhất thức nguyên vẹn đao chiêu, nguyên vẹn đao chiêu phải có nguyên bộ chân khí lộ tuyến cùng ý cảnh. Du Long một đao chẳng những khuyết thiếu ý cảnh, hơn nữa chân khí lộ tuyến cũng không có đạt tới hiệu quả lớn nhất hóa, mặc dù như thế, Ngụy Nhân Kiệt có thể tự nghĩ ra ra nhất thức đao chiêu, đủ để tự hào rồi y. Đương nhiên, Diệp Trần cũng có năng lực sáng tạo ra một chiêu nửa thức, trên thực tế, hắn nếu là muốn sáng tạo nhất thức kiếm chiêu, tuyệt đối so với Du Long một đao lợi hại gấp đôi đã ngoài, bất quá mục phía trước nói, Diệp Trần sáng tạo càng lợi hại kiếm chiêu đều so ra kem Cô Phong tuyệt Sắt cùng Thiên Toái Vân, dù sao Ngụy Nhân Kiệt là Ngụy Nhân Kiệt Hắn là hắn, du long một đau đối với ngụy Nhân Kiệt mà nói rất lợi hại, đối với Diệp Trần mà nói lơ lỏng bình thường, đem từ tĩnh đổi thành. han ở Manoi, chỉ cần liếc có thể tìm được lực điểm, cũng nhanh chóng đánh bại ngụy Nhân Kiệt. Cho nên, hoặc là không tự nghĩ ra chiêu thức, hoặc là nhất định phải sáng tạo ra đối với chính mình hữu dụng chiêu thức, nếu không cố hết sức không định nọt sự tình hắn sẽ không đi làm. Với hắn mà nói, thời gian tương đương quý giá, không có nhiều như vậy tinh lực lãng phí ở không thể tăng thực lực lên đổ v Vừa lui lui nữa, từ tĩnh rất nhanh thối lui đến mực màu xanh ra trời màn sáng trước, lui không thể lui. Bại A. ngụy nhân kiệt hét lớn một tiếng, một đao thông thuận chém về phía tử tĩnh. Thương mang phá sát quyền Thời khác mấu chốt, từ tĩnh rốt cuộc tìm được du long một đao bạc nhược yếu kém khu vực, cũng sớm làm ra chuẩn bị, một quyền mang theo mánh liệt phá hư ý cảnh rơi vào đào trên ánh sáng. Phanh. Ánh đao nghiền nát, ngụy nhân kiệt khỏe miệng tràn ra máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài. Theo tử tính đả bại Ngụy Nhân Kiệt, nàng bên ngoài cơ thể hình rồng hư ảnh cấp đoạt đối phương long mạch chi khí, bao trướng đến 4 trượng nhiều, tiếp cận 5 trượng. Thứ 40 luôn chấm dứt, thứ 41 luôn bắt đầu. Diệp Trần chống lại Càn Vân, Cùng lôi 4 thức. Không có thử ý niệm trong đầu, Càn Vân lập phát mãnh liệt chiêu, chiêu chiêu nhắm ngay Diệp Trần hộ thể chân khí bạc nhược yếu kém chỗ. Chiêu thức mặc dù mãnh liệt, đáng tiếc có chu tờ pha tạp, hôn tạp, không đủ thuần túy. Lắc đầu, Diệp Trần rút ra tinh kiếm. Một kiếm đánh trúng Càn Vân yếu nhất địa phương, lập tức phá vỡ cuồng lôi bốn thước, không đợi đối phương có chỗ phản ứng, kiếm quang nổ, đâm rách hắn hộ thể chân khí. Miểu sát. Càn Vân không phải Băng Linh, Băng Linh có cường hãn hộ thể chân khí, Càn Vân không có, cho nên tại Diệp Trần trước mặt, đối phương thì ra là bị miểu sát mệnh, dù sao khoái kiếm đã không phải là bí mật gì, đa dụng mấy lần không sao cả. Huống chi gặp gỡ tư không thánh bọn người, khoé kiếm tác dụng thật sự có hạn. Không chỉ có một đời tuổi trẻ hít một hơi linh khí, Thính phòng thượng đại bộ phận võ giả đều là một bộ trận mắt há hốc mồn bộ dạng, phẳng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Suýt ngưỡi trở thành hạt giống tuyển thủ Càn Vân tại Diệp Trần trên tay rõ ràng đi bất quá một kiếm, như lúc trước, bọn hắn nhất định cho rằng là tin tức giả, không chọn tin tưởng, hiện tại một màn này chân chân thật thật phát sinh ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Diệp Trần mạnh như thế nào? Luận kiếm cùng nhãn lực, tự nghĩ ra chiêu thức ngụy nhân kiệt ở trước mặt hắn cùng tiểu hài tử không có gì khác nhau Đây mới thực sự là tất sát kiếm. Cốc Du Vân con mắt cũng trợn tròn, nàng hao hết tâm tư mới đả bại Càn Vân liền diệp Trần một kiếm đều tiếp bất trụ, thật là một cái quái vật. Cắn nuốt Càn Vân long mạch chi khí, diệp Trần hình rồng hư ảnh tăng trưởng biên độ cũng không lớn, khó khăn lắm theo 7 trưởng đạt tới 7 trưởng 1, còn đối với phương hình rồng hư ảnh cũng không có giảm bất rất nhiều, kế tiếp diệp Trần muốn trên phạm vi lớn tăng trưởng hình rồng hư ảnh, phải đi đả bại long mạch chi khí tràn đầy tuổi trẻ cự đầu cùng mặt khác ba cái bài danh thứ mười mấy. Vận khí so sánh tốt một đời tuổi trẻ. Thời gian lạng yên trôi qua, ngày hôm sau nhoáng một cái tức qua, đã đến giờ ngày thứ ba buổi chiều. Đánh bại cái kia ba gã hình rồng hư ảnh đạt tới 7 triệu hơn một đời tuổi trẻ, Diệp Chân hình rồng hư ảnh trước nay chưa có cường đại, phát triển đến 7 triệu 5 tả hữu. Đương nhiên, lần trước tuổi trẻ cự đầu đều có chỗ tăng trưởng, Tư Không Thánh đạt đến 8 triệu 4, Nghiêm Sích Hỏa đạt đến 7 triệu 9, Lý Đạo Hiên 7 triệu 8, Lâm vẫn 7 triệu 8, Băng Linh cùng Mạc Ngôn thoáng chỗ thua kém. Trước mắt là 7 trượng 6, cùng Diệp Trần Trinh lệnh không lớn. Thác bạt khổ cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng truy chạy tới, một cái là 7 trượng 3, một cái là 7 trượng 4, sau đó chính là Quốc Du Vân, là 7 2. Những người khác bị bại buổi diễn quá nhiều, không có một cái nào đạt tới 7 trượng đã ngoài, long mạch chi khí trên cơ bản hội tụ tại thập đại hạt giống tuyển thủ trên người. Không biết có phải hay không là trùng hợp, ngày thứ 3 trận đấu chấm dứt lúc, vừa vặn đã tiến hành 62 luân trận đấu, còn lại đến trận đấu vừa vặn vi Luân Cuối cùng 9 luân trận đấu, thập đại hạt giống tuyển thủ không gặp được những người khác, sẽ xuất hiện lẫn nhau quyết đấu chẳng diện, không thiếu một cái, bởi vì ở phía trước 62 luân trong trận đấu, đã đánh bại 62 người, chỉ còn lại có trừ chính mình bên ngoài 9 cái hạt giống tuyển thủ. Sở hữu tất ca đang xem cuộc chiến võ giả nhiệt huyết sôi trào, đã đến sáng sớm ngày mai, có thể chứng kiến tuổi trẻ cự đầu ở giữa quyết đấu dô y, một hồi liền một hồi, muốn không kích động đều không được. chương 268, tuyệt đại song tiêu. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mở sáng, toàn bộ Tiềm Long Cổ thành sôi trào lên. Theo Thiên không bao quát, có thể nhìn tới một mảnh dài hẹp biển người nước lũ hướng phía trung ương khu vực luận võ sân bãi hội tụ đi qua, mà lúc này, cự ly trận đấu còn có một thời gian ngắn. Diệp Trần, toàn lực ứng phó là được rồi, không muốn ôm quá lớn gánh nặng. Trong sân, Lưu Vân Tông mọi người đã rửa mặt hoàn tất, la hành liệt đối với Diệp Trần nói no y. Diệp Trần gật gật đầu, tông chủ yên tâm, phải là của ta, nhất định sẽ là của ta. Đã tham gia tiềm long bảng trận đấu, diệp chân mục tiêu tiểu là thứ nhất, phi thường thuần túy, không có vật khác. Tốt, chúng ta lên đường đi. Luận võ sân bãi lên, ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập tại thập đại hạt giống tuyển thủ trên người, hắn hắn một đời tuổi trẻ tắc thì trở thành phụ gia. Thập tam vị trọng tài nhãn lực quả sát rất cao, thập đại hạt giống tuyển thủ ở phía trước 62 luân trong trận đấu chưa từng một bại, cái này rơi top 10 không hề tranh luận. Ta còn tưởng rằng Càn Vân có hy vọng tiến vào top 10 ai biết hắn chẳng những bại bởi lão bài tuổi trẻ cự đầu, còn phân biệt bại bởi cốc Du Vân, Diệp Trần, Thác Bạt khổ cùng với Mộ Dung Khuynh Thành, chiết đệ cùng tốt 10 vô duyên, Lạc Hà Môn đệ tử lần thứ nhất không có tiến vào top 10 a. Có cái gì xử lý? Cái này giới một đời tuổi trẻ quá mức làm cho người ta sợ hãi, Càn Vân Nội tình dù sao thấp chút, không kịp Lạc Hà Môn đại đệ tử. Tại mọi người thảo luận ở bên trong, đệ nhất bôi ánh mặt trời theo phương đông phóng tới, rơi vào trên đài tỷ võ. Tài phán trưởng đứng người lên, Đệ 6 thập tam luân trận đấu bắt đầu. Trận đấu thứ nhất không phải tuổi trẻ cự đầu quyết đấu, là lão nguyệt lâu để Tam giả cùng Ngụy Nhân Kiệt trận đấu. Đệ Tam Dạ giá người cao gầy, tướng mạo bình thường, nhìn về phía trên nước chừng 2 12 13 tuổi bộ dạng, thực lực so đệ tứ giả cao không ít. Mấy chục hiệp đi qua, đệ Tam Dạ gian nan chiến thắng Ngụy Nhân Kiệt. Trận thứ hai đồng dạng không phải tuổi trẻ cự đầu quyết đấu, lại để cho mọi người cảm thấy thất vọng. Thẳng đến thứ 6 chàng, lưỡng người trẻ tuổi cự đầu lên sân khấu Jo bọn hắn theo thứ tự là Thác Bạt Khổ cùng Cốc Du Vân. Thác Bạt Khổ lai lịch thần bí, không có ai biết hắn là từ đâu xuất hiện đấy. Phía trước phần đông trong trận đấu, phòng ngự của hắn thập phần nổi danh, liền Phi Thiên Ma tông đại đệ tử Ma Nhãn Mạc luôn cũng không có thuận lợi phá phòng thủ. Đã đến đằng sau, Mạc luôn hạ quyết tâm, muốn phế bỏ Thác Bạt Khổ hai mắt, đáng tiếc như trước thua ở trên tay hắn, khiến cho mọi người đối với Thác Bạt Khổ phòng ngự đã có mới đích nhận thức. Thân là Thạch Vương hậu đại Cốc Du Vân không kịp tư không thánh như vậy chói mắt. Thiên phú cũng không tính kinh tài kinh diễm, nhưng Thạch Vương huyết mạch mang cho nàng cực lớn tiềm lực, cái sau vượt cái trước, một lần hành động trở thành tân tấn tuổi trẻ cự đầu một trong, cũng nương tựa theo Thạch Vương hộ thể quyền đánh bại đối với nàng có uy hiếp càng Vân, quang vinh trèo lên tốt 10 vị. Hai người chiến đấu nâng lên vô số người hứng thú, tất cả mọi người muốn biết là thắc bạc khổ phòng ngự lợi hại, hay vẫn là Cốc Du Vân Thạch Vương hộ thể quyền càng mạnh hơn nữa. Xin chỉ giáo. Cốc Du Vân ý dự cừu nho nhã giảng hữu lễ, hai tay ôm quyền. Thác Bạt Khổ ha ha cười nói, luận võ cái đó đến chú ý nhiều như vậy, bất quá thực lực của ngươi không tệ, Thạch Vương hộ thể quyền cũng không tệ, trước tiếp ta một quyền nói sau. Không có thi triển man hoang thần quyền, Thác Bạt Khổ thuần tuy dùng bản thân lực lượng cùng chân khí hoành ra bá đạo một quyền, quyền kinh như núi. Ăn. Cốc Du Vân trở về một quyền, Song phương cân sức nâng tài. Tốt, hiện tại ta muốn thử xem ngươi sát chiều, Thạch Vương nhất nộ đến tuột cùng đến cỡ nào lợi hại. Thác Bạt Khổ thân thể rút lên, lăng không ra man hoang 18 quyền. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ. Man hoang 18 quyền là man hoang thần quyền sát chiêu một trong, từng chiêu từng thức không mang theo bất luận cái gì mánh khỏe, là ngang ngược lực lượng cùng tính áp đảo khí thế, muốn phá vỡ man hoang 18 quyền, chỉ có hai con đường, một đầu này đây càng lực lượng cường đại đánh tan thác bạt khổ quyền thế, một loại là vô cùng gây nên kỹ xảo đi phá chiêu, cái này hai chủng độ khó đều rất cao, thác bạt khổ quyền vốn là thế đa y lư cờ chìm muốn ở phương diện này siêu Việt hắn H Dù vân thực lực còn không làm được, mà cực hạn kỹ xảo độ khó rất cao, dù sao đem làm lực lượng đạt tới trình độ nhất định, bản thân tiểu có dốc hết sức hàng 10 hội khí phách, như tình huống như vậy xuống, kỹ xảo phải đạt tới một cái khác cấp độ, phương có khả năng phá vỡ man hoang 18 quyền. Rất hiển nhiên, cấp du vân hai phương diện đều không đạt được yêu cầu, cho nên không thể không thi triển ra thạch vương độc môn võ học thạch vương hộ thể quyền, dùng tăng cường hộ thể chân khí cường độ. Thác bạt khổ quyền thế càng ngày càng hung hồn, càng ngày càng bá đ Càn Vân cuồng lôi bốn thức cùng Lạc Hà ngũ thức tới so với, quả thực giống như là cầm một đầu cái búa tiểu hài tử, không thể đánh đồng. Thật là lợi hại. Tại Cốc Du Vân trong mắt, Thác Bạt khổ phảng phát một ngọn núi, một tòa cao tốc sông tới tới man hoang núi lớn, đừng nói phản kích rồi, liền phòng thủ đều hết sức gian nan, khí huyết bị quyền kình trấn đắc bốn phía tán loạn, chân khí dung chuyển sôi trào, cơ hồ muốn theo trong cơ thể bắn ra. Thứ 16 quyển. Thác Bạt khổ một quyền đánh ra, không khí xé rách, tiếng oanh minh trận trận. Kết kẹt. Hộ thể chân khí gặp phải sụp đổ, Cốc Du Vân cắn chặt môi dưới, kết lực phòng ngự, thầm nghị trong lòng, lại kiên trì trong chốc lát, chỉ cần một hồi là được rồi, phía trước đã bị áp chế càng nhiều, Thạch Vương nhất nội uy lực cũng càng lớn. Thứ 17 quyền. Long ngâm tiếng hổ gầm vang lên, thác bạt khổ một quyền này phản phất đem Cốc Du Vân dẫn tới man hoang thời đại, nguy cơ tứ phía, hung hiểm không hiểu. Phạm. Cốc Du Vân hộ thể chân khí rốt cũng nát, bất quá lúc này nàng quyền thế cũng đã tích lũy đến cực h Thạch Vương nhất nộ thuận thế buộc phát ra đi, chẳng những đem Thác Bạc khổ quyền kình cùng quyền thế đánh sơ xác, hơn nữa theo Thạch Vương nhất nộ lực đạo phản kích trở về. Đối mặt cái này vô cùng khủng bố một quyền, Thác Bạc khổ hộ thể chân khí lên tiếng vỡ vụn, thân thể bay rớt ra ngoài. Dùng thân thí chiêu, cái này Thác Bạc khổ phòng ngự quả nhiên lợi hại. Diệp chân nhãn lực hạng gì đâu các, Thác Bạc khổ man hoang 18 quyền mặc dù không có giảm ít hơn nhiều uy lực, nhưng quyền nhanh chóng rõ ràng thấp xuống một ít, hơn nữa thứ 17 quyền cùng thứ 16 quyền uy lực tương đương. Hẳn là lưu lại dư lực, nếu không tại thứ 17 quyển lúc, Cốc Du Vân cũng đã thất bại, ở đâu còn có cơ hội thi triển ra Thạch Vương Nhất Nộ, Thác Bạt Khổ làm như thế, rõ ràng là muốn nhìn một chút Thạch Vương Nhất Nộ lực công kích mạnh bao nhiêu. Lâm Kỳ kinh ngạc nói: người nói là, Thác Bạt Khổ là cố ý đấy?" Hắn tại trên Đao Thiên Phú gặp may mắn, phương diện khác hơi chút trôi thua kém. Không đợi Diệp Trần trả lời, từ Tính nói: "Cũng không thể nói hoàn toàn cố ý, Cốc Du Vân hộ thể chân khí cùng Thạch Vương Nhất Nộ hoàn toàn chính xác rất cường." Thác Bạt Khổ không có vô lễ, thi triển ra thứ 17 quyền lúc, tiểu đã làm xong phòng thủ chuẩn bị, toàn lực ngăn cản Thạch Vương nhất nộ lực đạo. Một cước đạp tại mực màu xanh ra trời màn sáng lên, kích điểm gọn sóng, Thác Bạt Khổ thân thể một phen, chân đạp đại địa, hắn túi đầu nhìn về phía ngực, chỗ đó quần áo dĩ nhiên rạn nát, cơ bắp thượng xuất hiện một cái nhẹ nhàng dấu quyền, hô thanh biến thành màu đen, không khỏi mở miệng khen, lợi hại, may mắn ta sớm làm phòng ngự chuẩn bị. Cấp Du Vân gặp Thạch Vương nhất nộ đều không có đem Thác Bạt Khổ thế nào. Một hơi tiết xuống dưới, nói ra, người thắng. Thác bạt khổ cười hắc hắc bên ngoài cơ thể hình rồng hư ảnh đánh về phía cốc du vân, cắn nuốt một bộ phận long mạch chi khí sau phát triển đến 7 trượng 6, đã vượt qua diệp trần. Hai người xuống đài, thứ 7 cuộc tranh tài ngay sau đó bắt đầu. Thứ 11 chàng, mộ Dung khuynh thành đối với băng linh. Tài phán trưởng vừa dứt lời, thính phòng thượng truyền đến xôn sao thanh âm, thập đại hạt giống tuyển thủ trong chỉ có 3 người trẻ tuổi nữ tử, theo thứ tự là mộ rung khu Băng Linh cùng với Cốc Du Vân, Cốc Du Vân khí chất tướng mạo đều không kịp trước cả hai, nhân khí tự nhiên cũng không kịp nổi các nàng. Mộ Dung Khuynh Thành với tư cách hắc long đế quốc lưỡng đại mị nữ một trong, tuy nhiên trên mặt lùa mỏng, che khuất nửa bên mặt bàng, nhưng chỉ là bộ mặt hình dáng cũng đủ để làm lòng người thân dao động, lại phối hợp thêm thần bí khí chất cao quý, không biết nghiêng bất tỉnh bao nhiêu năm nhẹ tuân kiệt. Băng Linh khí chất cùng Mộ Dung Khuynh Thành hoàn toàn bất đồng, người phía trước là thần bí nàng thì là Ngũ quan sinh sắn cùng băng hàn khí tức hỗn hợp cùng một chỗ, tựa như sinh trưởng tại băng sơn trong đống tuyết tuyết liên, thanh hàn cao nhã. Các nàng thực lực đạt đến tuổi trẻ cự đầu cấp bậc, tướng mạo đầu là diễm áp quần phương, vừa ra chàng liền đưa tới cực lớn bạo động Băng linh là lão bài tuổi trẻ cự đầu, mộ dung khuynh thành không tính là nhân tài mới xuất hiện, nhưng cũng là lần này mới quất khởi đấy, không biết ai có thể kẹp thắng một bậc. Ai thắng ai thua lại có quan hệ gì, nam chắc vực một đời tuổi trẻ nữ tử ở bên trong coi bọn nàng hai người độc lĩnh làm dáng, nếu là có thể đạt được các nàng lưu ái, thiếu sống 10 năm đều nguyện ý. Ngươi nguyện ý các nàng còn không muốn đâu này. Bất quá ngươi nói không sai, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Băng Linh có thể được xưng tụng nam chắc vực tuyệt đại song tiêu do y, chân linh đại lục cận đại, đoán chừng gần với huyền hậu. Huyền hậu ở đâu là một quốc gia một vực có thể đi so sánh đấy, nàng chẳng những là chân linh đại lục ngàn năm đệ nhất thiên tài, bản thân cũng là chân linh đại lục đệ nhất mỹ nữ, bất luận kẻ nào cùng nàng so với đều không nhỏ trên lệ. Như là không thánh loại này, cấp bậc thiên tài đều bị nàng gắt gao đẻ ở phía dưới, không người xưng đệ nhất. ngàn năm đệ nhất thiên tài, đặt ở thượng cổ thời đại đều không chút thua kém, huyền hậu đích sắc thực lại để cho phần đông thiên tài vô cùng tuyệt vọng, cái kỷ lục này không biết lại có ai có thể đánh nhau phá. Không nói, trận đấu muốn bắt đầu. Huyền hậu đích tên tuổi tại chân linh đại lục không người không biết không người không hiểu, chỉ cần nói đến tuyệt đỉnh thiên tài, vô ý thức hội nàng kia làm so sánh, xem làm cho trận đấu mọi người cũng không ngoại lệ coi Mộ Dung Khuynh Thành thân hình lóe lên, áo tím bừng bền, như là tiêu tan bọt biển biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã đến trên đài. Đối diện, băng linh toàn thân lượn lờ lấy băng hàn khí thức, đến mức, trong không khí nước nguyên khí nhau nhau bị đóng kết, hóa thành nhỏ vụn băng tinh rơi vãi rơi trên mặt đất. Băng Xuyên Liệt Cảm nhận được Mộ Dung Khuynh Thành mang cho áp lực của mình, băng linh dẫn đầu làm ra công kích, thi triển ra băng liệt quyền bên trong đích tuyệt chiêu. 3. Băng Hàn quyền kình cự ly Mộ Dung Khuynh Thành còn có 3 trượng cự ly lúc, đồng nhiên bảo vỡ đi ra. Thiên Ma cầm nã. Thiên Ma lực trận hội tụ tại trên bàn tay, Mộ Dung Khuynh Thành đi phía trước bước ra một bước, lăng không chụp vào ngoài mấy chục thước băng linh. Cờ giặc. Mặt ba nghiền nát, băng linh kịp thời mau né đến, người đến trên đường, tay phải hư không kéo một phát, một đạo do băng hàn chân khí tạo thành băng đao phi chả mà ra. Mộ Dung Khuynh Thành thần sắc lạnh nhạt, hết sức nhỏ thon dài bàn tay cách không đẩy, băng đao lập tức nghiền nát. Một cổ vô hình gọn sóng lập tức tác dụng tại băng linh hộ thể chân khí lên, tóe lên một chùm đồng vụ băng, thủ đoạn độ cao siêu làm cho không ít một đời tuổi trẻ biến sắc, thiên ma lực trận vô hình vô trước, khó lòng phòng bị, phía trước trong trận đấu, tuyệt đại bộ phận mọi người là mộ dung khuynh thành cách không bắt lấy, rơi tráng váng đầu hoa mắt. Chương 269: Kiếm cùng đao. Băng không đại liệt trảm. Băng liệt quyền vi điệu cấp đỉnh giai quyền, tổng cộng có 14 thức, cuối cùng 3 thức sát chiêu rất khó tu luyện, cho tới bây giờ Băng linh miễn cưỡng có thế thi triển cuối cùng để tam thức băng tinh trị quyền, cái này băng không đại liệt chảm tuy nhiên không phải sát chiêu, nhưng uy lực muốn vượt qua băng xuyên liệt rất nhiều, gần với tam đại sát chiêu. Phốc phốc, viên mãn như nguyệt băng đao phủ hiện tại băng linh trước người, có chút dừng lại về sau, mang theo chảm liệt hư không lực đạo phi chém ra đi, bởi vì tốc độ quá nhanh, độ ấm quá thấp nguyên nhân, rõ ràng trong không khí lôi ra trắng muốt sắc băng tơ, rực rỡ tươi đẹp nguy hiểm. Mộ Dung khuynh thành không dám coi thường Băng đao Hai tay đều xuất hiện, cách không nắm chặt, thiên ma lực trận bắn ra. Xèo xèo cờ cờ ý đờ đê. Băng dao tốc độ suy giảm, bề ngoài có rất nhỏ văn mẹo. Oái. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn thấy băng linh lại có cử động, nhướng mày, thiên ma chân khí như nước nhạt nhòa, đều chuyển hóa làm vô hình vô chất thiên ma lực trận. Đúng một tiếng, đẩy trời vụn băng ném rơi vãi, mà lúc này, băng linh đã chuẩn bị xong mới đích to chiêu, đúng là từng tại Diệp Trần trên người đã dùng qua băng linh bạo quyết. Cánh ánh băng cầu xoay tròn ra tốc, hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành vào tới, thế đi nhanh như thiểm điện. Thiên Ma đại thủ ấn, chôn mũi. Băng Linh Bạo Diệt quyết khủng bố Mộ Dung Khuynh Thành mặc dù không có tự mình nhận thức qua, nhưng theo Băng Linh cùng Diệp Trần trong quyết đấu, nàng đó có thể thấy được một hai, đây tuyệt đối không phải bình thường tuyệt chiêu, là sát chiêu, cái kia cường đại lực phá lượng thiên ma lực trận có thế phòng ở, lại phòng bất trụ đáng sợ nhiệt độ thấp. Không kịp nghĩ lại, nàng lập tức hủy bỏ thiên ma lực trận, toàn thân chân khí quán chú lại trong cánh tay phải hết sức nhỏ bàn tay mang theo như sâu như biển khí tức kích tại trong hư không. Và anh, hắn bàn tay phía trước, hơn trăm mét trong phạm vi băng tinh tất cả đều lơ lửng, hóa thành một đoàn hư vô, mà băng cầu tắc thì phẳng phất lâm vào vũng bùn ở bên trong, tốc độ giảm bất đến làm cho người tức lộn ruột trình độ, sau đó một tiếng chống vang lên bạo liệt cũng đến, chết để trôn vùi. Nếu như là dĩ vãng, mộ rung khuynh thành thi triển xong một chiêu này sau hội tiêu hao quá lượng chân khí, sức chiến đấu giảm mạnh, Chỉ là tự thiên ma tăng lên tới đệ thập trọng, thiên ma đại thủ hấn đã có thể nhẹ nhóm thi triển đi ra, một lần tiêu hao chân khí bất quá chiếm chân khí tổng số lượng một thành. Thiên ma đại thủ hấn, thiên sích, tay phải chưa thu hồi, mộ rung khuynh thành tay trái đánh ra ngoài. Kinh người một màn phát sinh, băng linh phản phất đã bị cái này phương không gian bài xích cả người không bị không chế bắn đi ra, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Thân hình trên không trung liên tục chuyển hướng mấy lần, băng linh vững vàng rơi trên mặt đất, mở miệng nói. Thiên ma quả nhiên danh bất hư chuyển, ta thua. Phi Thiên Ma tông có hai đại tuyệt học, vừa là Thông Thiên Ma công, nhị vi Thiên Ma. Thông Thiên Ma công am hiểu xem thấu nhược điểm. Kích tất sát, Thiên Ma thì là chủ công cái đấy, chẳng những có thể tu luyện ra thiên ma lực trận, hơn nữa trong đó ẩn chứa nguyên bộ võ học Thiên Ma đại thủ ấn, tại nam chắc vực địa cấp đỉnh giai võ học ở bên trong, thuộc về thượng đẳng nhất tồn tại, rất khó tu luyện. Băng linh băng an quyền uy lực tuy nhiên cường đại, có thế thiên ma nhưng lại hắn khắc tinh, căn bản không cẩn thận. Này tiêu so sánh phía dưới, tự nhiên không làm gì được Mộ Dung Khuynh Thành. Đa tạ. Mộ Dung Khuynh Thành ổn quyền. Theo hai người xuống đài, thính phòng thượng náo nhiệt không giảm, 10 hạt giống tuyển thủ đã xóa bốn cái, cái này một vòng còn có 6 người muốn lên sàn, mà 6 người này trong có 5 người là siêu cấp đứng đầu tồn tại, như là Không Thánh, Nghiêm Sinh Hỏa, Lý Đạo Hiên, Lâm vẫn cùng với Diệp Trần, về phần Mạc Nôn, bởi vì từng đã thua bởi Thác bạc khổ, nhân khí đại giảm, tại tuổi trẻ cự đầu trong thoáng chỗ thua kém. Thứ 15 chàng, Lý Đạo Hiên đối với nghiêm sích hỏa. Ông, luận võ trên trận yên tĩnh chốc lát, trận buộc phát ra kinh người tiếng gầm. Nghiêm sích hỏa ở trên giới tiềm long bảng bài danh thứ hai là nam chắc vực một đời tuổi trẻ đệ nhất đau khách, đau đại khai đại hợp, vô cùng bá đạo, thế hệ trước đau khách đều tự than thở không bằng. Diệp Trần không xuất hiện lúc, Lý Đạo Hiên thì là nam chắc vực một đời tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách, kiếm lăng lệ ác liệt vô tình, dơ tay nhất chân đều có thể giết người, bị người xưng là vô tình kiếm khách Một vị là đệ nhất đau khách, một vị là đệ nhất kiếm khách, hai người giao thủ càng có thế kiếp nổ đang xem cuộc chiến võ giả trong lòng nhiệt huyết, không ít người hết hầu khô khốc, con mắt trợ tròn, gắt gao nhìn thẳng trên đài hai người. Ta và người ba năm chưa từng giao thủ, không biết người vô tình kiếm có thể không phá vỡ đau của ta. Nếu như nói tư không thánh là một đời tuổi trẻ bên trong đích vương giả, hỏa linh thái tử nghiêm sích hỏa không thể nghi ngờ là một đời tuổi trẻ bên trong đích bá giả, khí phách tự sinh, bệ nghệ thiên hạ. thử xem đã biết rõ Lý Đạo Hiên một bộ thanh y dì dáng người đơn bạc, đứng ở nơi đó phẳng phất một trận gió đều có thể thổi bay, thổi tan, có thể các loại đợi kiếm của hắn ra hiện trong tay, một cổ lăng lệ ác liệt vô tình mũi nhọn chi ý chẳng ngập, cả phiến thiên địa đều tựa hồ tại hắn kiếm ý bao phủ xuống, tùy ý thiết các. Nghiêm sích hỏa quét mắt Lý Đạo Hiên liếc, ngạo nghệ nói, ba năm trước đây ngươi không phải đối thủ của ta, 3 năm sau cũng sẽ không biết là đối thủ của ta, hiện tại ta cho ngươi ba chiều, trong vòng 3 chiều, ta đao không xuất ra xu Ngươi nếu có thể thắng ta một chiêu nửa thức, bại bởi ngươi lại có làm sao? Lý đạo hiên những mày, không cần nhường cho, đệ nhất kiếm tiểu lại để cho đao của ngươi ra khỏi vỏ. Ha ha, vậy thì cho dù đến đây đi. Nếu là liền cho ngươi ba chiêu đều bị không dậy nổi, thì như thế nào tranh giành đệ nhất? Chưa nói một chữ, nghiêm sích hỏa trên người đao thế liền dâng đi lên một phần, hắn đao không ra khỏi vỏ, lại cho người trường đao phá không tư thái, khí phách vô song. Vâng. Lý đạo hiên kiếm ra khỏi vỏ rồi y. Nhìn không tới thân kiếm, chỉ thấy một vòng nhàn nhạt kiếm quang lửa tờ ngang mà ra, lóe lên rồi biến mất. "Phá cho ta!" Nghiêm Sích Hỏa hét lớn một tiếng, mồ hồn ở đo tờ hở HM ơ mở chân khí phóng lên trời, hóa thành một ngụm dao YM y mở y chửn ở Je nóng bỏng cự đao, trùng trùng điệp điệp chạm kích tại trong hư không. Kiếm quang như phong, vô ảnh vô hình, Nghiêm Sích Hỏa chân khí tụ tập lại nóng bỏng cự đao mặc dù thoang cái chém vỡ kiếm quăng, nhưng là sau một khắc, kiếm quang một lần nữa tụ hợp lại, gọi hướng đối phương mặt tiền của cửa hàng. Ấn, thật bén nhọn kiếm chiêu, thật quỷ dị phong chi ý cảnh. Diệp chân trong mắt hơi híp Lý đạo hiên chém ra đi kiếm quang thật giống như một trợ gió, phong tản, như cũ là phong, hoặc là nói, phong vĩnh viễn sẽ không tán đi, nó thủy chung tồn tại. Phong chi ý cảnh thì như thế nào, giúp ta đau thế. Nghiêm sích hỏa tay phải cách không khẽ hấp, kiếm quang cho kéo đi qua, chật theo lòng bàn tay của hắn trong phun trào ra một núm bó đỏ thầm ánh đau, ánh đau như lửa, cắn nuốt lý đạo hiên kiếm quang về sau, uy thế càng tăng lên Như núi Lâm Đại Hỏa giống như phản xung hướng Lý Đạo Hiên. Chiêu này vừa ra, nửa số tuổi trẻ cự đầu đống nhiên biến sắc, cái này là bực nào bá đạo, đem công kích của đối phương theo cho mình dùng. Lý Đạo Hiên thần sắc mặt ngưng trọng như nước, 3 năm không thấy, nghiêm sích hỏa đao tiến vào không thể tưởng tượng cảnh giới, chỉ dựa vào phong chi ý cảnh tuyệt đối không bức ra thực lực chân chính của hắn. Sát xanh. Vô tình kiếm vừa ra, Lý Đạo Hiên cả người ném đi cảm tình, không hề bận tâm, kiếm của hắn cũng không có bất kỳ cảm tình có rất nhiều vô tận lăng lệ ác liệt mũi nhọn, chém giết hết thể trước mắt. Làm theo phá cho ta. Trưởng đao chưa từng ra khỏi vỏ, nghiêm xích hỏa lực công kích giảm bất đi nhiều, đối mặt Lý Đạo Hiên kiếm thứ hai, hán tinh khí thần diệu động đến đỉnh phong, dùng hai tay vi đao, hai tay vi nhận, riêng phần mi nhỏ vùng chém ra cao vải trượng màu đỏ bừng đau mang, cách không đụng vào cùng một chỗ. Xuy suy suy suy suy nha. Mặt bàn lập tức nga ngở vệt tờ lơ loe tờ trăm lỗ, đầy trời kiếm khí cùng đao khí khắp nơi bay loạn. Phảng phất nổ tung ổ ong vò vẽ, cực kỳ đồ sộ. Kiếm thứ ba, giết hết. Kiếm này vừa ra, không khí quỷ dị bình tĩnh trở lại, kiếm quang trực chỉ nghiêm xích hỏa. Nghiêm xích hỏa vừa lui lui nữa, hắn lại để cho Lý Đạo Hiên ba chiều, ngoại trừ tự tin bên ngoài, là trọng yếu hơn là muốn khiêu chiến cực hạn của mình, nếu là có thể bình yên vô sự tiếp được Lý Đạo Hiên ba kiếm, hắn liền có tư cách khiêu chiến tư không thánh, nếu là không có, dám gì khiêu chiến. Lý Đạo Hiên một kiếm này lăng lệ ác liệt vô cùng, bộc lộ tài năng Đảm nhiệm nghiêm sích hỏa thối lui đến nơi nào, cũng như cùng châm mang tại đâm, tóc gây đứng đấy. Vụt. Đã đến giờ phút này, nghiêm sích hỏa rốt cục chuẩn bị vận dụng bảo đao dô y, đao không ra khỏi vỏ, hắn trực tiếp hợp với vỏ đao chém ngang đi ra ngoài, đỏ thâm đao mang mang tất cả ra, cho người một loại núi lửa bộc phát, nhan thạch nóng chảy chu nở thiên đáng sợ ảo giác, xe cái kia xuyên thủng nhân tâm kiếm quang đụng vào cùng một chỗ. Ẩm Ẩm. 300m lớn lên luận võ đài xuất hiện hai chủ một loại là nhàn nhạt ngân bạch chi sắc, một loại là vô tận hỏa hồng nhan sắc, phân biệt rõ ràng, không ai nhường ai. Lúc này, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, nháy mắt một cái không nháy mắt, sợ bỏ qua mấu chốt nhất một màn, trong mắt bọn hắn, Nghiêm Sích Hỏa cường hãn không thể tưởng tượng nổi, bảo đao không xuất ra vo có thể bình yên ngăn trở Lý Đạo Hiên ba kiếm, không rơi vào thế hạ phòng, thật sự vô cùng đáng sợ. Diệp Trần cùng mọi người xem hơi có độ lệch, Nghiêm Sích Hỏa đao tuy mạnh, có thể ly Đạo Hiên cũng không kém. Nghiêm sích hỏa sở dĩ có thể ngăn ở Lý Đạo Hiên ba kiếm, ngoại trừ bản thân thực lực siêu cường bên ngoài, là trọng yếu hơn là hiểu rõ, đổi thành một cái khắc cùng Lý Đạo Hiên không sai biệt lắm lạ lắm kiếm khách đi lên, nghiêm sích hỏa không sẽ như thế vô lễ, ngoại trừ những này nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác, mọi người đều biết, ba chiêu nói dài cũng không giải lắm, bảo, ngăn cũng không ngăn lắm, đem làm hai vị thực lực tương đương kiếm khách cùng đao khách gặp nhau, một người không có đeo đao, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Chỉ là ủng hộ ba chiêu có lẽ không nhiều lắm vấn đề, dù sao đau ý cảnh còn tại, thiếu là công kích lực cùng khí thế mà thôi, không có khả năng xuất hiện một người không có mang vũ khí, lập tức thua thất bại thảm hại tình huống. Đương nhiên, nghiêm sích hỏa lợi hại tiểu lợi hại tại trong vòng ba chiêu, không rơi vào thế hạ phòng, thượng giới tiềm long bảng thứ hai quả nhiên không phải tầm thường thế hệ. Ba kiếm đã qua. Ba kiếm đã là nghiêm sích hỏa cực hạn, hắn không chút do dự rút ra bảo đau, theo trước khi đau thế liên tục chẳng kích đem núi lửa buộc phát ý cảnh thôi động đến cái khắc cảnh giới lập tức sung bại Lý Đạo Hiên kiếm thế như khai mơ áp Hồng thủy đồng dạng tất cả đều mạnh và qua giết không trước khi ba kiếm Lý đạo Hiên nhìn như không có lưu tình có thế đối mặt một vị không xuất ra đào đào khách thế công vô ý thức nhược rất nhiều có lẽ là cho rằng thắng chi không võ. giờ phút này Nghiêm sinh hỏa vừa ra đau Lý đạo Hiên kiếm thế nâng cao một bước kiếm ý bắt đầu khởi động Đinh Đinh đang đang mấy lần trong nháy mắt ở trong Hai người giao thủ mấy chục hiệp, nóng bỏng hỏa tinh khắp nơi loạn tung tué, căn bản nhìn không tới bóng người chỗ, cái loại này kinh tâm động phách chiến đấu lại để cho mọi người thậm chí quên hô hấp, khuôn mặt đến mức đỏ bừng. Hỏa tinh không tiêu tan, hai người giao thủ số lần càng ngày càng nhiều, tần suất càng ngày càng cao, vận chuyển thông thiên ma nhãn mạc nôn lần thứ nhất cảm giác được con mắt có chua sót. Xuy. Một đạo nhân ảnh lướt đi ra, là Lý Đạo Hiên, trên vai của hắn có một mảnh vết cháy, quần áo thiêu thành cho bụ ai khác chế ai. Lại nhìn Nghiêm Sích Hỏa, hắn lông tóc vô thường, bất quá tông giác vị trí lại thiếu đi một sợi tóc, sợi tóc theo gió tung bay, rơi vãi rơi trên mặt đất. Tiếp ta sát chiêu có thể không chết, 3 năm qua ngươi là người thứ nhất. Trương đao trở vào bao, Nghiêm Sích Hỏa sờ lên thái dương, chỗ đó tựa hồ còn tràn ngập Lý Đạo Hiên đến ý. Khụ. Lý Đạo Hiên ho ra một ngụm máu tươi, đáng tiếc, cuối cùng kém một phần. Đệ 198 chiêu lúc, kiếm của hắn xuất thủ trước, chặt đứt Nghiêm Sích Hỏa một sợi tóc. Rồi sau đó nghiêm sích hỏa công kích lập tức đến, trường đao chém về phía bờ vai của hắn, thời khắc mấu chốt, bị hắn nhất chỉ bắn ra, miễn đi trọng thương, nhưng này cổ nóng bỏng đao mang như trước sắt ở bên trong, kinh mạch bị thụ chút ít bị thương. Hai người quyết đấu, Lý Đạo Hiên thua nửa chiêu. Ngang Nghiêm sích hỏa trên người hình rồng hư ảnh đánh về phía Lý Đạo Hiên, khi trở về, theo 7 trượng 9 bành chướng đến 8 trượng 2, cử ly tư không thánh càng ngày càng gần. Đặc sắc Nghiêm sích hỏa không hổ là vẹn vẹn quyết tại tư không thánh tuổi trẻ cự đầu, Lý Đạo Hiên cũng ngăn không được hắn. Đặc sắc là đặc sắc, nhưng hoàn toàn nhìn không ra mê hoặc, không biết cuối cùng trước mắt, bọn họ là làm sao chia ra thắng bại đấy. Nếu như ngay cả ngươi đều có thể nhìn ra, đàm gì đặc sắc. Đào y hai người kết cục, mọi người tâm lại nhức lên, cái này luôn trận đấu kế tiếp còn có hai trận tuổi trẻ cự đầu quyết đấu, không biết ai sẽ cùng ai chống lại. Thứ 16 sáu chẳng là từ tĩnh đối với đệ tứ dạng, hai người phong cách rất là tương tự tìm xem lựa chọn cứng đối cứng, cuối cùng hay vẫn là tử tĩnh hơn một chút, đánh bại đệ tứ dạ. Thứ 17 chàng là Cao Phong đối với Ngụy Nhân Kiệt, Cao Phong kiếm cao siêu, không bám vào một khuôn mẫu, Ngụy Nhân Kiệt đao đại khai đại hợp, rất có phong cách quý phái, hai người giao thủ hơn 30 hiệp, Cao Phong một kiếm đánh bay Ngụy Nhân Kiệt trường đao, mũi kiếm rơi vào cổ của đối phương thượng. Thứ 18 chàng Cưu Vô Huyết đối với Lâm Kỳ, với tư cách tiềm lòng bảng thượng lão bài cao thủ, Cưu Vô Huyết đao ý tuy nhiên vừa mới lĩnh ngộ đao ý không bao lâu, Nhưng tu vi còn tại đó, tu luyện đao đã ở lâm, kỳ phía trên, hai người đau khổ trăm chiêu, tiêu vô huyết khí cao một bậc. Thứ 19 chàng, đệ nhị thập ngũ cuộc tranh tài thoáng qua một cái, thính phòng thượng buộc phát ra âm thanh ủng hộ. Trận đấu song phương trong có Diệp Trần, mà đối thủ của hắn là Phi Thiên Ma Tông đại đệ tử, thượng giới Tiềm Long bảng bài danh thứ 8 Ma Nhãn Mạc Luân. Mạc Luân từ khi bại bởi Thác Bạt khổ về sau, nhân khí hơi chút giảm xuống một ít, nhưng một ít lợi hại báo nguyên cảnh võ giả cũng sẽ không xem thường hắn. Hán bại bởi thác bạt khổ là vì đối phương phòng ngự hơi cao, xem thấu nhược điểm đều không nhiều lắm hiệu quả, nếu không đổi một cái cùng thác bạt khổ thực lực tương đương người đi lên, còn không nhất định ai thắng ai thua, dù sao thân là lão bài tuổi trẻ cự đầu, ma nhãn mạc nôn lại há có thể đơn giản. Đương nhiên, mọi người lại càng không dám xem thường Diệp Trần, đối phương theo đấu vòng loại bắt đầu. Lộ quá quan chẳng tướng, liền chiến thắng liên tiếp, trước mắt mới chỉ chưa từng một bại, kiếm kỹ xảo đủ để cùng vô tình kiếm khách lý đạo hiên sánh vai. Bản thân lại có năm thành kiếm ý, lại phối hợp thêm cực độ tỉnh táo tính cách, có thể nói, Diệp Trần là cái này giới một đời tuổi trẻ ở bên trong, đáng sợ nhất nhân tài mới xuất hiện một trong, cùng thắc bạt khổ Tịnh xưng vi hai đại tân tấn tuổi trẻ cự đầu, danh tiếng mạnh, thẳng truy lão bài tuổi trẻ cự đầu tư không thánh bọn người. Càng mọi người để ý chính là, ma nhãn mạc nôn tu luyện chính là thông thiên ma công, am hiểu xem thấu nhược điểm, không ra tay thì thôi, ra tay tiểu là đối phương chỗ hiểm, mà từ phía trước trận đấu đến xem. Diệp Trần xem thấu nhược điểm buồn sự đồng dạng đáng sợ, cùng mạc ngôn bất đồng chính là, Diệp Trần am hiểu xem thấu chiêu thức nhược điểm, chỉ cần hắn chăm chú, ngươi cũng đừng nghĩ nguyên vẹn thi triển ra chiêu thức, băng linh cùng càn vần tiểu là tốt nhất ví dụ. Trên đài tỷ võ, Diệp Trần cùng mạc ngôn cách xa nhau 80 em mm mở đứng thẳng, cùng một số nhỏ người muốn đồng dạng, Diệp Trần sẽ không đi coi thường mạc ngôn, trên thực tế, tuổi trẻ cự đầu ở bên trong, ngoại trừ tư không thánh, nghiêm sinh hỏa, lý đạo hiên, mộ Dung Khuynh Thành bên ngoài Có thể cùng hắn so chiêu đấy, Mạc Nôn muốn xếp hạng thứ nhất, liền thác bạt khổ cùng Lâm vẫn đều muốn hơn một chút, bởi vì Diệp Trần bản thân tiểu là kỹ xảo phái, hết lần này tới lần khác thác bạt khổ cùng Lâm vẫn ở phương diện này phải kém chút ít. Bất quá Diệp Trần cũng biết, thác bạt khổ cùng Lâm vẫn thực lực muốn tại Mạc Nôn phía trên, dù sao hai người bọn họ đều đạt đến thứ 11 trọng cảnh giới, sức chiến đấu dị thường cường hãn. Thông thiên ma nhãn huyền ảo dị thường, có thể xem thấu sự vật lực điểm, không chỗ nào che giấu. Diệp Trần hộ thể chân khí thiên yếu, chỉ sợ một trận chiến này không tốt đánh. Đúng vậy, tuổi trẻ cự đầu trong có mấy người giúp nhau tương khắc, như thác bạt khổ khắc chế Mạc Nôn, mộ dung khinh thành khắc chế băng linh, Mạc Nôn theo phương diện nào đó mà nói, có thể khắc chế Diệp Trần. Lời nói nói như thế, có thế Mạc Nôn chiêu thức cũng có khả năng bị Diệp Trần xem thấu, không có hiệu quả, không chân chính đánh một hồi, ai cũng không biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Trận đấu chưa bắt đầu, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ngươi hộ thể chân khí thượng chỉ vẹn vẹn có hai nơi nhược điểm, để cho ta rất kinh ngạc. Mạc Luân không có lập tức ra tay, đột nhiên nói ra một câu. Diệp Trần cười nhạt nói, liên thiên địa đều có nhược điểm, thân thể của ta là người, tự nhiên cũng có nhược điểm, chỉ là biết rõ nhược điểm tồn tại cùng chúng mục tiêu nhược điểm là hai việc khác nhau. Hắn đã đem Thái Huyền công tu luyện tới cảnh giới cao nhất, mà Thái Huyền công lại tại thiên ngượng chiến điện, nhược điểm rất ít là tự nhiên đấy, về phần hắn hắn khi còn trẻ cự đầu tu luyện phẩm cấp tuy nhiên rất cao. Nhưng không có một cái nào đạt tới cảnh giới cao nhất, thuần túy là huy lực càng mạnh hơn nữa mà thôi, hộ thể chân khí thượng nhược điểm so với hắn còn nhiều hơn. Mạc Nôn cười lạnh, ta lời còn chưa nói hết, người hộ thể chân khí thượng hoàn toàn chính xác chỉ có hai cái nhược điểm, có thế trong mắt ta, người hộ thể chân khí bản thân tiểu là nhược điểm, một kích phía dưới, tuyệt đối không trèo trống một lần trong nháy mắt thời gian, thậm chí nửa lần trong nháy mắt thời gian cũng chưa chắc cùng hộ ở. Đã ngươi như vậy tự tin, ta cũng không thể nói gì hơn. kế tiếp Công kích của ngươi không sẽ đụng phải ta một lần tinh ngân nghiêng ra hiện trên tay Diệp Trần không hề nói nhảm Huyễn Linh chỉ ngay tại Diệp Trần nói chuyện trước mắt Mạc ngôn động tay phải thực trong hai chỉ tỉnh lên thượng diện hiện ra một vòng ánh sáng âmưu cách không đâm về Diệp Trần trong lòng của hắn thầm nghĩ hư hư thật thật thực thực hư hư đây mới là ta tác chiến phong cách nếu không là ngươi không thể thích ứng như vậy xin lỗi đang xem cuộc chiến võ giả một hồi im lặng mặc ngôn phong cách bọn hắn sớm có biết bất quá người khác tại người khác lúc nói chuyện ra tay, bao nhiêu có chu tờ không phóng khoáng. Lưu Vân tông người liền can như mày, mặc luôn lợi hại bọn hắn không phải không biết nói, thắc bạc khổ đều bị liên tục đánh trúng mấy lần, nếu không phải phòng ngự cường hãn, sớm đã thua ở trên tay hắn, mà Diệp Trần tu luyện nhược là sự thật, chỉ sợ bằng hộ thể chân khí ngăn không được cái này nhất chỉ a. Cũng chỉ có tận lực né tránh rồi y. Huyền linh chỉ hư hư thật thật, có thế lập tức cải biến lộ tuyến, lần này cũng không ngoại lệ, tới gần Diệp Trần năm thước lúc Chỉ mang rồi đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, đã đến Diệp Trần trước mặt. Phô cờ. Nhưng vào lúc này, một vòng kiếm quang vót ngang đi lên, cắt ra chỉ mang, phản phất trước đó đã chuẩn bị cho tốt, chờ chỉ mang tới. Làm sao có thể, hoàn toàn xem thấu huyện linh chỉ mê hoặc. Mạc ngôn chưa từng trông cậy vào dựa vào huyện linh chỉ đánh bại Diệp Trần, tạo ý hàn nở cho rằng, Diệp Trần nhất định sẽ tránh ra, cùng với thác bạn khổ đồng dạng. Kể từ đó, huyện linh trong ngón tay huyện linh thất đoạn chỉ hội thuận thế chờ phân phó Dù là không có đánh bại Diệp Trần, ít nhất cũng sẽ lại để cho hắn chật vật không chịu nổi, mất đi phía trước phong thái. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Diệp Trần hội liếc xem thấu huyện linh chỉ lộ tuyến. Mở ra chỉ mang, Diệp Trần thản nhiên nói, ta nói rồi, công kích của ngươi không sẽ đụng phải ta một lần. Cùng vọng, Mạc Nôn giận dữ, hai tay thực trong hai chỉ bái lên, đối với Diệp Trần liên tiếp đâm kích, đúng là từng lột bỏ thác bạn khổ một đầu lông mi huyện linh thất đoạn chỉ. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Không cần ra thất kiếm, Diệp Trần chỉ ra rồi bà kiếm, sẽ đem chỉ mang từng cái mở ra, mà bản thân của hắn chưa từng nhúc nhích nửa phần. Siu. Làm xong đây hết thảy, Diệp Trần thân hình rung động, cực tốc hướng Mạc Nôn. Lui. Mạc Nôn đổi dùng nguy lực càng lớn ma linh chỉ, cách không đánh về phía Diệp Trần. Phô cờ. Nghiền nát chính là Diệp Trần chân khí tăng ảnh, chân thân dĩ nhiên cử ly Mạc Nôn không đến một trượng, hắn áo làm tung bay, trường kiếm trong tay huy động liên tục bốn lần. Quỷ ảnh mê tung. Thân ảnh hóa thành màu đen khí lưu tản ra, Mạc Luân thúc dục chân khí, lập tức vây quanh Diệp Trần sau lưng, thế nhưng mà chờ đợi hắn đồng dạng là một vòng kiếm quang. Phụt một tiếng, hộ thể chân khí bị lột bỏ bên, Mạc Luân hoàng hốt, hắn lúc này phản phất đã gặp quỷ đồng dạng, còn chưa từng có người ở trước mặt hắn như thế nhẹ nhàng thoải mái, như là khống chế toàn cục, mà mình tựa như là trên lưới nện phi trùng, bất kể như thế nào dễ đều là phí công, loại cảm giác này lại để cho hắn hết sức căng tức. Ta không tin ngươi còn có thế lần nữa dự đoán công kích của ta lộ tuyến." Mạc Luân tiếp tục thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung, cả người hóa thành màu đen khí lưu quay trùng quanh tại Diệp Trần bốn phía, liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một mảnh dài hẹp hát tuyến, căn bản không thấy bất luận bóng người nào. Diệp Triệt hướng phải đi ba bước, đột nhiên thân thể một chuyến, tinh ngân kiếm phối hợp với khoái kiếm ý cảnh vung trảm, nhìn không tới kiếm quang, chỉ thấy tơ máu tại vảy ra. Mạc Luân không tin tà, Quỷ Ảnh Mê Tung bước thi triển đến cực hạn, đã đến đằng sau. Diệp Trần bốn phía tầng tầng lớp lớp đều là màu đen khí lưu, hư hư thật thật, phân không rõ thiệt giả. Tinh ngân kiếm lóe lên, lại là một vòng máu tươi vẩy ra, lần này so trước một lần càng thêm nghiêm trọng. Đem làm Diệp Trần lần thứ ba huy động tinh ngân kiếm, mặc luôn đốn tại nguyên chỗ không nhúc nhích, không phải hắn không thể nhúc nhích, là không dám nhúc nhích, bởi vì Diệp Trần mũi kiếm chỉ tại cổ họng của hắn lên, mũi nhọn chi ý thậm chí đâm rách hơi có chút ra, tràn ra một giọt huyết châu. Người bất động khá tốt, động, nhược điểm rất nhiều. Nghe vậy, mặc ngôn sắc mặt đỏ bừng, từ đầu tới đuôi, hắn đều tại Diệp Trần không chế xuống, thông thiên ma nhãn là xem thấu đối phương toàn bộ nhược điểm, có thế lại có làm được cái gì, chính mình trừ phi không công kích, một công kích, nhược điểm lộ rõ, liền uy hiếp đối phương tư cách đều không có. Đây này, tinh ngân kiếm thu hồi, Diệp Trần lắc đầu, một đời tuổi trẻ, trừ phi thực lực cùng hắn tại một cái mặt, nếu không giải quyết đối phương không cần phí khí lực gì, mặc ngôn cũng không ngoại lệ. Bên ngoài cơ thể hình rồng hư ảnh cắn nuốt mạc ngôn bộ phận long mạch chi khí, bành trướng đến 7 triệu 8, hình thể rõ ràng, thần thái uy nghiêm. Thính phòng thượng lặng ngắt như tờ. Diệp Trần cùng mạc ngôn quyết đấu, mạc ngôn bại hoàn toàn. Tại Diệp Trần trước mặt, mạc ngôn thông thiên ma nhãn không có phát ra nổi cái tác dụng gì, bởi vì công kích của hắn toàn bộ bị Diệp Trần xem thấu. Nói cách khác, cùng thác bạt khổ so sánh với, Diệp Trần càng giống là mạc ngôn khắc tinh, khắc gắt g